Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương không tám ca hát Vì sao minh tinh lúc ca hát thanh âm cùng bình thường khác biệt Cũng là bởi vì bọn họ có chuyên nghiệp phát ra tiếng kỹ xảo Khí tức hô hấp Âm vực tổng minh đây đều là kiến thức cơ bản Ta liền hỏi các ngươi Có hay không muốn về sau đem ca hát hảo nghĩ toàn bộ đồng học trăm miệng một lời trả lời Giống như ca hát loại này lộ mặt chuyện ai không muốn làm Kỹ thuật viên mạch bá nói ra có nhiều mặt mũi. Đối với nam sinh tới nói đây quả thực là cua gái trọng khí. Quân không thấy thập niên 80-90. Áo trắng áo sơn. to Mơ. y Các sinh viên đại học nhân thủ một cái guitar. Dẫn tới nhiều thiếu nữ sinh chu lên. Tại cái kia văn nghệ thời đại. Ca hát đá banh chính là lớn nhất việc vui. Trong đám người. Nếu ai có thể đánh thưởng hai khúc. Vậy khẳng định là cùng ngày nhất tỉnh tử. Hiện tại lớp họp nữ thanh tiếng hô tối cao. Đáy mắt tất cả đều là ước mơ. Thủ thiếu thời ai còn không có cách minh tinh mộng coi như không thể làm minh tinh. Biết ca hát khoe khoang cũng không tệ. Đáng tiếc không phải ai đều có một bộ hào giọng hát. Phương cảnh tại hàng cuối cùng lắc đầu. Phát ra tiếng kỹ xảo chỉ là phụ trợ. Chân chính quyết định có thể hay không hát hảo ca chính là thiên phú Có người trời sinh cuống họng tốt Mở miệng cũng làm người ta say mê Tục xưng lão thiên gia thưởng cơm ăn Mà có người cuống hỏng bình thường Luyện cả một đời cũng vô dụng Lại không tốt cũng phải có đặc điểm Tỉ như tang thương ôn nhộp Tinh tế Thanh thúy Kiếp trước phương cảnh đặc biệt đi tìm đại học âm nhạc lão sư đo qua tiếng nói. Đáng tiếc cổ họng một phần ba nơi có kết. Chú định ăn không được chém cơm này. Không cam lòng hắn lấy ra tích xúc tham gia các loại âm nhạc lớp huấn luyện. Cuối cùng chạy tới cá mập bình đài làm chủ bá. Đáng tiếc vẫn luôn không nóng không lạnh. Một thế này trời sinh ưu thế so kiếp trước đại. Mặt đẹp mắt không ít. Cúng họng cũng tốt. Tăng thêm hắn thường xuyên mở tiếng nói luyện tập. Ngón giọng tiến bộ rất nhiều. Chuyên nghiệp ca sĩ là không so được. Nhưng ở nghiệp dư bên trong cũng là đỉnh tiêm. Nhưng là âm nhạc lão sư nhìn đám người dừng lại mấy giây cười thần bí, những ngày ta cũng sẽ không dạy các ngươi. a vì cái gì này đều niên đại gì, lão sư ngài điểm ấy công phu còn che giấu Chính là chính là, lão sư ngài vẫn là dạy cho chúng ta đi làm không tốt về sau ta ban ra mấy cái minh tinh. Nói ra ngài mặt bên trên cũng có ánh sáng a lão sư. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình có cái này thiên phú. Ngài đây là bóp chết ta sao ca nhạc mộng tưởng. Được rồi được rồi đều đừng ồn ào, đầu ta đều lớn rồi. Âm nhạc lão sư bắt đầu không kiên nhẫn. Không phải ta không dạy các ngươi, ta sợ dạy lúc sau các ngươi trương lão sư tìm ta tính sổ. Hiện tại cao nhị. Sang năm các ngươi liền muốn bắn vọt thi đại học. Đi học cho giỏi. Nắm chặt thời gian ôn tập mới là chính sự. Ca hát cái gì chờ thi đại học xong rồi nói sau. Đến lúc đó các ngươi tới tìm ta. Ta bảo đảm biết gì nói nấy. Hiện tại vẫn là luyện hảo ta dạy cho các ngươi này thủ đi. Một hồi ta điểm danh đi lên hát. Nếu ai sẽ không thế nhưng là có trừng phạt. Lão sư. Cái gì trừng phạt? Sẽ không là chạy bộ cùng chống đẩy a nói mò gì đâu rồi? Nào có như vậy nghiêm trọng? Liếc qua ca mê ra, âm nhạc lão sư trột giả. Ta liền không làm ban giám khảo. Chính các ngươi đã nói cùng không tốt. Không tốt chính mình chuẩn bị một chuyện cười hoặc là tài nghệ. Tiểu Minh ca. Một hồi chúng ta xem ngươi biểu diễn. Ngày mới mở miệng khẳng định là quét ngang thiên hạ. Không ai đỡ nổi một hiệp Nói mò gì lời nói thật Điều thấp Phải khiêm tốn hiểu không ủy viên lao động Vương Tiểu Minh mang theo kính mắt Phong Kinh Vân đảm khoát tay Loại trường hợp này vẫn luôn là bọn họ những này sinh động phần tử sân nhà Thành tích tốt từng ngày ngốc đọc sách Chỗ nào biết hát cái gì ca A Vương Tiểu Minh Ngươi lời này ta liền không vui Làm ta giả thuần ăn chay lại nói ngươi biết ca hát sao khi ta mấy cây dây cung biết không ban ba bàn hổ Cũng chính là giả thuần mở miệng gặp được loại này sự tình người khác đều là trốn tránh Cũng chỉ bọn hắn loại này nhịp ngầm học sinh yêu thích đi lên thấu Nếu không so tài một chút so liền so Ai sợ ai bàn ca uy vũ tiểu minh ca bá khí hai phe người ủng hộ cùng đội cổ động viên ra sân Nhìn thấy tình huống này Âm nhạc lão sư giờ khóc dở cười. Được rồi. Các ngươi cũng đừng tranh giành nếu không nữ sinh chọn một đại biểu. Nam sinh chọn một đại biểu. Cuối cùng thi đấu luận thắng thua. Tốt ta cái thứ nhất để cử ủy viên văn nghệ cung vũ. Ta cũng chọn cung vũ chúng ta nữ sinh đều chọn cung vũ lớp học lập tức có 10 cái ca nữ sinh đều chọn cung vũ. Nghe được như vậy cao tiếng hô. Phương cảnh hướng về đại gia ánh mắt nhìn. Tổ thứ tư bên trong hàng, một cái áo trắng đuôi ngựa, lam nhạc quần zin mỹ nữ tính tỏa mỉm cười gật đầu. Nàng ngũ quan tinh xảo Làn da trắng nõn. Ngồi ngay thẳng có một cỗ lạnh nhạt khí chất. Đối mặt đồng học ồn ào cũng không giận. Chỉ là cười nói chính mình hát không được. Trà cha này nhan giá chỉ đóng gói một chút đều có thể xuất đảo. Phương cảnh nằm sấp mặt bàn bên trên chập lưới kia là nàng thế nhưng là lớp chúng ta hoa, tính cách rất tốt. Ta cho ngươi biết à, cũng đừng đánh nàng chú ý bàn hổ quay đầu gắt gao cách Dinh Phương Cảnh, cho hắn từ đáy lòng cảnh cáo. Phương Cảnh, cần thiết hay không ta cứ như vậy thuận miệng nói. Ngươi cảm thấy nàng để ý ta cách này khe núi tiểu tử nghèo tính ngươi có tự mình hiểu lấy nếu thật dám qua nàng chúng ta liền tuyệt sao Đúng rồi, một hồi ném ta phiếu a. Ta muốn cùng nữ thần cùng đài. Yên tấm. Thỏa thỏa chọn xong nữ sinh đại biểu bắt đầu chọn nam sinh đại biểu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bàn hổ cùng vương tiểu minh đứng đầu nhất. Hai người thần thương khẩu chiến. Ai cũng không chịu thua. Nếu không chọn phương cảnh đi không biết ai nói một câu đám người sưởng sốt. Lão sư cũng âm thầm gật đầu. Vừa mới chính mình chủ quan. Này 7 ngày nhân ra mới là nhân vật chính Bọn họ này phiếu người đoạt cái gì tiết mục tổ là bởi vì phương cảnh mới chụp bọn họ ban Hiện tại đem phương cảnh lượng một bên kêu cái gì chuyện Hiệu trưởng biết không được gọt nàng Cho nhiều điểm phương cảnh ốm kính Tiết mục tổ cao hứng Trường học cao hứng Lãnh đạo cũng cao hứng Tất cả mọi người cao hứng Này không thật tốt sao khổ khổ vì bạn học này để nhị không sai Phương cảnh đồng học ở xa tới là khách. Nên tham dự. Đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ. Ba ba ba một hồi trên lòng bàn tay qua đi. Bàn hổ cùng xương đánh quả cà đồng dạng. Hấu khí vô lực nằm sấp bàn trên. U oán ánh mắt nhìn phương cảnh. Phương cảnh đừng khẩn trương. Ngươi coi như đây là chăn châu sườn núi. Bình thường như thế nào hát hôm nay liền như thế nào hát. Toàn lớp. Phúc tiết một tổ nhân viên công tác cười. Ý thức được chính mình nói lão sư cũng cười tiếp tục toàn lớp hát hát cười to. Vậy được, ta cũng không chối từ bất quá nữ sĩ ưu tiên chờ cung vũ đồng học hát xong ta lại hát đi. Có thể lão sư gật đầu. Nàng coi là phương cảnh không thả ra. Có điểm khiếp đảm, Cho nên mới làm cung vũ tới trước. Bất quá như vậy cũng tốt nếu là đi lên lắp ba lắp bắp hỏi nửa ngày hố không ra một chữ, cách nào mới là thật làm hư. Cung Vũ lên đài cười bái tiếp tục bắt đầu hát. Hảo một đóa hoa nhài, hảo một đóa hoa nhài, cả vườn hoa cỏ bạch cũng ngu sao mà không qua nó. Ta có lòng hái một đóa mang, lại sợ người khác đem ta mắng. Mắt mẹ xa xăm tiếng ca quanh quẩn ở phòng họp. Khiến cho người tâm thần thanh thản, không nhìn được nửa phần đánh gãy. Tăng thêm tuổi dậy thì thiếu nữ vốn là tràn ngập sức sống, người đẹp ca ngọt, không cần so phương cảnh liền thua. Cách này cùng kỹ thuật không quan hệ. Dù là phương cảnh hát đến lại hào cũng không được. Tựa như chủ bá nào đó để chớ cùng lưu mớ người cùng nhau hát hoặc mèo kêu ngươi nguyện ý nghe ai vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương không chín khi ta tốt toàn bộ đồng học đồng loạt vỗ tay. Tiếng khen không dứt bên tay. Đặc biệt là bàn hổ. Tay đều trục đỏ lên. Hung hăng cười ngây ngộ. Về phần phương cảnh lúc này không ai chú ý hắn thắng bại đá phân đâu còn có gì khó tin. Cùng vũ tiên thiên ưu thế tốt. Vóc người xinh đẹp không nói. Lớp học nhân duyên cũng không tệ. Tăng thêm nàng ngón giọng không tầm thường. Rõ ràng chính là luyện qua trái lại phương cảnh. Nông thôn tiểu tử một cái. Mặc dù may mắn tham gia biến hình ký có thể đi vào bọn họ ban. Nhưng không thể không nói, nông thôn hài tử tại phương diện nghệ thuật xác thực cùng thành bên trong hài tử có khoảng cách. Trong lòng bọn họ, chỉ sợ phương cảnh liền run đến meo phát toa lạc tây đều niệm không được đầy đủ. Nhà có tiền hài tử 3-4 tuổi thượng tốt nhất nhà trẻ. Năm nhất thời điểm hai chữ số nhân chia cộng trừ đều sẽ. Thượng sơ chung phía trước liền có thể đơn giản tiếng Anh đối thoại. Bình thường nghỉ đông và nghỉ hè dương cầm. Mỹ thuật. Vũ đạo. Các loại trường luyện thi báo không ngừng. Vài chục năm xuống tới các phương diện đều có không nhỏ tạo nghệ. Nhìn nhìn lại nông thôn hài tử. Không có cái gì nhà trẻ. Tan học chính là chơi bùn đánh viên bi. Lên cây móc tổ chim. Xuống sông mò cá. Hơn nữa nông ra không người rảnh rỗi. Tuổi tác hơi lớn hơn một chút liền phải bắt đầu chia sẻ việc nhà. Ngày mùa thu hoạch gieo trồng vào mùa xuân. Cấy mạ đánh cốc. Rửa chén xoát đũa. Chăn trâu cho heo ăn. Cứ thế mãi xuống tới hải tử trinh lệch trầm rãi liền càng lúc càng lớn. Chờ trên lòng bàn tay thanh không sai biệt lắm ngừng cung vũ trở lại chỗ ngồi, phương cảnh mới chậm rãi đi đến đài. Vừa mới tình huống đại gia cũng nhìn thấy. Cung vũ đồng học người đẹp ca ngọt. Mới mở miệng ta liền thua. Cho nên ghế tiếp ta cũng không bêu xấu. Đại gia nói như thế nào phạt. Ta nhận phương cảnh nhận thua. Đám người chuyện trong dữ liệu. Muốn mở miệng cùng dù kêu tựa như kia mới thật là mất mặt. Nếu không cho chúng ta nói lại nói ra hương ngươi chuyện ta cảm thấy rất hứng thú, cái này coi như là trừng phạt. Lên tiếng trước nhất chính là cung vũ, nàng ngưng án mắt sáng ngời, một tay ghéo má, cười nói. Phương Cảnh không biết nàng là cố ý cho chính mình bậc thang hạ vẫn là thật. Yêu thích nghe nông thôn chuyện. Đúng đúng đúng chúng ta cũng yêu thích nghe Phương Cảnh kể chuyện xưa. Một bang nữ sinh cuồng gật đầu. Thành thị hải tử chưa từng có đi qua nông thôn. Đối với chỗ nào cách sống cùng sơn thôn hoàn cảnh rất hiếu kỳ. Tỉ như hạt thóc là thế nào trồng ra đến. Mấy cái nữ sinh đuổi theo hỏi. Âm nhạc lão sư âm thầm gật đầu. Nàng cũng đồng ý cung vũ đề nhị. Đem phương cảnh tính đi vào vốn là không có trông cậy vào hắn thật hát. Chỉ bất quá trọng tại tham dự. Đi cách trận mà thôi. Đối với quê quán chuyện Phương Cảnh cũng không lạ lẫm nói về đến đoán chừng cũng phải tâm ớt tay đại gia từng người vui vẻ. Ta không đồng ý. Chúng ta muốn nghe Phương Cảnh hát vương Tiểu Minh nói làm toàn lớp kinh ngạc. Lập tức sở hữu người ánh mắt tụ ở hắn trên người. Lão sư. Đều nói trọng tại tham dự. Nhân gia hát đều không có hát. Đại gia làm sao biết không được. Ủy viên văn nghệ hát thật tốt là không giả. Nhưng đây không phải tước đoạt phương cảnh ca hát cái cớ. Chúng ta cũng không phải là làm ca hát thi đấu. Vốn chính là một cái giải trí. Thắng thua không quan trọng. Đại gia chơi đến vui vẻ là được rồi. Tham gia lại nhận thua. Chuyện này là sao sớm biết còn không bằng thay người đâu. Vương Tiểu Minh nói tràn ngập mùi thuốc súng. Ai cũng không phải người ngu. Đây rõ ràng chính là muốn để phương cảnh xấu mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói còn có mấy phần đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Người quay phim kia như sói ánh mắt phản phất tìm được tốt nhất đồ ăn, xanh mơn mẩn muốn ăn sống nuốt tươi. Tinh thần chấn động, mau đem ốm kính cho lão sư. Âm nhạc lão sư cưới hổ khó xuống. Mặt âm trầm không có mở miệng. Ngay trước như vậy nhiều ca mê ra nàng không tốt nổi giận. Cũng liền hôm nay. Đổi bình thường vương tiểu minh nào dám liêu nàng dâu hùng Ha ha, lão sư đã các bạn học mãnh liệt như vậy yêu cầu cái kia. Ta vẫn là hát một bài đi phương cảnh ra tới hóa giải. Hắn không nghĩ lão sư khó làm. Lại nói còn có 6 ngày thời gian. Cùng đồng học ở Trung Hảo cũng là một cái vấn đề. Kinh vương tiểu minh như vậy liêu một cái. Chỉ sợ đằng sau nhật tử không tốt lắm. Làm không tốt đoàn người sẽ còn xa cách hắn Lại nói chính mình cũng không phải là hát không được Luận ngón giọng hắn còn tại cung vũ phía trên Chí ít sẽ không xuất hiện mở miệng liền muốn mạng người trình độ kia Sở dĩ không hát là cho cung vũ mặt mũi Thắng đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có Thân là hoa khôi lớp ám niệm tình nàng nhiều người đi Quét nhân ra mặt không biết muốn vô duyên vô cớ cây bao nhiêu địch Phương cảnh đồng học, ngươi có thể không không được cũng đừng miễn cứng. Âm nhạc lão sư hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, ta trước kia chăn châu lúc thường xuyên ca hát, rất quen thuộc. Ngạch! Cái này có thể giống nhau sao âm nhạc lão sư sạm mặt lại. Được! Vậy ngươi liền hát đi nàng đã hạ quyết tâm. Mặc kệ phương cảnh hát thật tốt không tốt đều cho cao đánh giá. Ngón giọng không được liền nói hắn can đảm lắm. Dũng khí không được liền khen hắn tinh thần diện mạo tốt Giản dị Thiện lương Chân thành Đây đều là ưu điểm Muốn khen một người còn không dễ dàng gãi đầu một cái Phương cảnh ngượng ngùng nói Lão sư Có thể hay không cho đem ghi ta Ta muốn đổi một bài Hoa ngài hát như vậy nhiều lần tin tưởng mọi người đều chán nghe rồi Hơn nữa có cung vũ đồng học châu ngọc phía trước Ta lại hát không phải mất mặt xấu hổ à. Ngươi sẽ gãy đàn ghi ta âm nhạc lão sư trừng to mắt. Tiết mục tổ có phải hay không tìm nhầm người. Đây là núi bên trên hoa thành thuộc vùng trọng. Không kiêu ngạo không tử ti. Vậy liền coi là. Mấu chốt lên đài cũng không khẩn trương. Cử chỉ đoan trang. Nói chuyện nho nhã lễ độ. Còn mẹ nó hội đàm ghi ta. Nàng cũng hoài nghi tiết mục tổ có phải hay không tìm cách luyện tập sinh đi núi bên trên ở vài ngày. Sau đó mượn cơ hội này dấm thành bên trong hoa suốt đảo. Phương cảnh ngại ngùng sờ đầu. Ngượng ngùng cười nói. Ta thực yêu thích âm nhạc. Sơ trung âm nhạc lão sư cũng là học viện âm nhạc tốt nghiệp. Bình thường lúc không có chuyện gì làm ta thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo. Hắn cũng nguyện ý dạy ta. Vô giò lão tử nhảy một cái. Vương Tiểu Minh thở dài một hơi. Hắn thật đúng là coi là phương cảnh sẽ gảy đàn ghi ta. Ai biết là cách trang phạm. Lão sư, ta khứ thanh nhạc thất cho hắn cầm. Vương Tiểu Minh nhấp tay. Ngươi không phải yêu trang bức sao ta để ngươi trang cách đủ. Đến lúc đó đánh đến cùng ma cưa điện tượng như có ngươi chịu. Được. Đi nhanh về nhanh âm nhạc lão sư tại mau trở lại hai chữ thượng cắn đến rất nặng. Còn có 7-8 phút này tiết khóa liền hạ xuống. Chỉ cần vương tiểu minh không trở lại. Hạ tiết âm nhạc khóa chỉ có thể chờ đợi một tuần lễ. Khi đó biến hình đều kết thúc. Được rồi vừa ra cửa vương tiểu minh liền một cách trăm mét ra tốc. Xuống thang lầu ba bước nhảy một cái. Hơn một phút đồng hồ liền đến thanh nhạc phòng. Tìm được lão sư nói rõ nguyên do. Rất dễ dàng liền mượn đến y ta. Đổi bình thường hắn một cái học sinh tới khẳng định mượn không được. Nhưng bây giờ thời kỳ phi thường. Toàn trường ai không biết bọn họ ban đang quay biến hình ký lại nói cũng là âm nhạc lão sư cho phép. Mượn chính là. Làm không tốt đây là trường học lãnh đạo cố ý an bài tiết mục đâu. Hồng hộp hồng hộp mệt chết ta trước sau bỏ ra 3 phút đồng hồ. Vương Tiểu Minh thở hồng hộp. Đầu đầy mồ hôi chạy về phòng học tới cửa đều là đỡ tường. Âm nhạc lão sư mộng cách này trở về rồi hô hô đúng. Không phải ngươi nói. Đi nhanh về nhanh sao sợ chậm trễ thời gian. Vương Tiểu Minh thở hổn hển từ mình đem hira giao đến phương cảnh tay bên trong. Vút ve hira, phương cảnh suy nghĩ ngàn vạn, phảng phất lại trở lại lúc trước kia đoạn trực tiếp hát xong nhật tử. Nhớ đến lúc ấy ngươi ngược lại là nhanh lên mù mờ sợ cái gì đâu lại sợ có thể lấy ra hoa đến vương tiểu minh thấy phương cảnh lại tại trang bức một tiếng gầm nhẹ đi qua lập tức đem hắn kéo về hiện thực phương cảnh hoa nhi này rất khô a vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không hai chương mười thiên chi ước con mắt khép hờ phương cảnh tâm bình khí hòa ngón tay đặt tại trên dây một hồi thanh âm vui sướng truyền ra run đến meo run run đến meo dun, meo pháp toa, meo phát lắm điều, lắm điều kéo lắm điều kéo phát meo đến tây. Phúc phúc nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong cung vũ cười phun ra âm nhạc lão sư cũng cười. Ta đi ngươi đại gia vương tiểu minh nổi giận. Phương cảnh ngươi đánh cái ruột gì hai cái lão hổ cũng không cảm thấy xấu hổ khoe khoang. Không được nói sớm à. Tránh khỏi ta đi một chuyến ngươi này kêu cái gì lời nói có thể đánh hai cách lão hổ cũng là nhân gia bản lãnh. Lại không có quy định muốn đánh cái gì. Bản hổ đối vương tiểu minh một câu. Chính là chính là, phương cảnh trước đó cũng đã nói không hát hoa nhài, hiện tại đánh hai cách lão hổ cũng không tính sai. Có nữ sinh thay phương cảnh giải thích. Cuối cùng chỉ là 17-18 tuổi người trẻ tuổi ta. Tính cách cùng tâm tính tương đối là đơn thuần. Không có như vậy nhiều tâm nhãn. Phương Cảnh là yếu thế quần thể. Lớp học rất nhiều người đều cảm thấy hắn đáng thương, đồng tình hắn. Giống như vương tiểu minh loại này người dù sao chỉ là số ít. Phương Cảnh. Đừng nghe hắn. Người đánh rất khá. Thủ pháp cũng thực chuyên nghiệp. Chính là có chút lạnh nhạt. Luyện nhiều một chút tương lai sẽ đánh đến càng tốt hơn. Lớp học đồng học nghe được cung vũ nói cũng không có làm một chuyện. Chỉ coi là sợ phương cảnh lòng tự trọng bị thương tổn Nàng hảo ngôn an ủi Ngượng ngùng ta thử âm đâu rồi Rất lâu không có đánh tay có điểm sinh Vương tiểu minh khịt mũi Vậy ngươi thử đến thế nào đừng nói cho ta Ghi ta không hợp tay đánh không được Trang bức liền muốn chạy Nào có dễ dàng như vậy Vương tiểu minh mới mở miệng liền đem phương cảnh đường phá hỏng Hắn phiền nhất chính là loại này người Không có đâu, khi ta không tồi. Lăn ngươi đại gia, vậy ngươi ngược lại là hát vương tiểu minh so phương cảnh còn sốt ruột. Các bạn học sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Về sau chú đỉnh đường ai nấy đi đạp lên khác biệt hành trình. Tại đây ta trước tiên chúc các ngươi tiền đổ như gấm. Thi đậu lý tưởng đại học. Trải qua ngàn buồm. Trở về vẫn là thiếu niên một bài lam thiên tri ước tặng cho các ngươi chúng ta tại dương quang sán lạn một ngày xuất phát. Trong lòng ưng thuần hứa hẹn. Đại gia cả đời cũng tin thủ. Trời xanh hạ ước đỉnh trời đất bao la đều không cùng con đường, ngươi cùng ta muốn đạp lên trường thành lữ đồ. Dài rằn rạc trên đường cảm thấy cô độc xin ngươi tin tưởng ta. ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hít sâu ôm trong ngực tín niệm. Bạch mây. Lam ngày. Mưa gió qua đi sẽ thực hiện Mặt kề tách ra bao xa Cổng minh tiếng lòng ở bên tai Phòng học bên trong Phương cảnh mới mở miệng nháy mắt Bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng Đám người cảm giác đầu tiên là sợ hãi thán phục Không nghĩ tới hắn thật sẽ gảy đàn ghi ta Hơn nữa còn đánh như vậy tốt Trong suốt trong suốt thanh âm xuyên thấu nội tâm Bình thản lại giản dị ca tử lay động đại xa tiếng lòng Phương cảnh tiếng ca không ngừng kích thích dây đàn tiếp tục hát đoạn thứ hai. Bạch mây. Lam ngày. Mưa gió qua đi sẽ xuất hiện. Mặt kệ tách ra bao xa. Cộng minh tiếng lòng ở bên tai. Bạch mây. Lam ngày. Mộng tưởng rốt cuộc sẽ thực hiện. Tại cùng một ngày không hả. Tung hoành đường chân trời sóng vai hướng về phía trước lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lạp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lạp lặp một khúc ca dừng trước đó chờ xem phương cảnh xấu mặt thanh âm chưa từng xuất hiện tất cả đều im ắng giống như xem quái vật phương cảnh đồng học hát đến thật tốt đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ âm nhạc lão sư đánh vỡ trầm thấp đầu không khí trước tiên vỗ tay lên những bạn học khác ngẩng đầu Ngăn chặn chấn động tâm đi theo chuột động thủ trưởng Hảo ngươi cái phương cảnh kém chút ta trang đều bỏ ra Một hồi lại tìm ngươi tính sổ Một nữ sinh nhìn qua phương cảnh oán trách Bàn hổ nhỏ giọng nói Này tiểu tử hát đến còn có thể kém chút đem ta cảm động Ngồi cùng bàn nghe ngóng cười một tiếng Vừa mới ai khóc như mưa Nước mắt ngăn đều ngăn không được xéo đi Ta kia Là khóc sao ta là cảm thấy tốt nghiệp sao không có người cùng ta cùng nhau đọc tiểu thuyết chơi game? Trong lúc nhất thời có chút thương cảm Còn nói ta đây Ngươi không phải cũng là đỏ ngầu cả mắt Cho nên vì làm dịu ngươi thương cảm giác tâm Buổi tối nướng đi khởi không có vấn đề Bàn hổ ca bao no trượng nghĩa Cuối cùng không có phí công nhận biết ngươi 4-5 năm Thôi đi ngươi Đợi chút nữa đi ban bảy cùng ban mười Đem hứa tử cùng Trần Kim bằng kêu lên. Tốt nghiệp trung học tất cả mọi người rất lâu không có tụ. Cao Trung lại vừa tốt nghiệp còn không biết đời này có thể hay không thấy. Phương Cảnh. Ngươi hát đến thật là dễ nghe. Là lão sư xem nhẹ ngươi. Bài hát này là ngươi bản gốc sao ta như thế nào chưa từng nghe qua làm âm nhạc lão sư. Dương Diễm nghe ca nhạc nhiều vô số kể phàm là trên thị trường tương đối có danh tiếng ca nàng đều biết. Phương cảnh hát này thủ không coi là nhỏ chúng, Giai điệu thanh xuân bay lên. Ca tử cũng tốt. Tuổi trẻ nhất đại bên trong truyền sướng độ hẳn là sẽ thực cao. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chưa nghe nói qua. Cho nên mới sẽ cảm thấy có phải hay không là phương cảnh bản gốc. Ác phương cảnh đại hãn. Lão sư này là chưa có xem phim hoạt hình A lớp học một ít nam đồng học che miệng cười trộm Lão sư Đây là hỏa lực thiếu niên vương khúc chủ đề Hai năm trước bộ này phim hoạt hình có thể nói là nhấc lên một cỗ từ từ cầu Thủy Triều Vô số bên trong tiểu học cửa ra vào cửa hàng kém chút bán đứt hàng Đi ra ngoài gặp phải tiểu đồng bọn chuyện thứ nhất chính là tú hai tay kỹ thuật bóng dạ quang cầu vung ra đến Lói lên lói lên vô cùng lóa mắt, nếu là tại tới một cái tiểu cậu đi đường hoặc là tuyến thượng khiêu vũ liền càng thêm hoàn mỹ, phải không dương diễm xấu hổ. Nàng xưa nay không xem phim hoạt hình, tự nhiên không biết hỏa lực thiếu niên vương vương là làm gì. Chớ đừng nói chi là bài hát này, khù khổ ta xem ngươi thủ pháp thuần thục, hẳn là xuống không ít khổ công a u. Vinh. quy quy Mơ Lão sư dạy ta rất nhiều Còn có chút là ta trên mạng xem video học Phương cảnh nói nửa thật nửa giả Hắn sơ trung âm nhạc lão sư xác thực dạy qua hắn Nhưng không có cách loại này cẩn thận nghiêm túc Hoa phương cảnh có thể cùng ta muốn chụp ảnh chung một chương sao tránh ra một bên ta tới trước Mấy nữ sinh một mặt sùng bái nhìn phương cảnh ánh mắt kia tựa như muốn đem hắn nuốt tựa như Chỉ là trên mạng tự học liền có thể đánh như vậy tốt. Người này cắt nàng một tháng mấy ngàn khối âm nhạc lớp huấn luyện làm sao chịu nổi. Ta đi này tiểu tử như vậy ngư. Trước đó ai còn châm chọc nhân ra tới đúng đấy. Hấp tấp cầm ghi ta. Hiện tại đánh mặt đi bàn hổ cũng cùng ngồi cùng bàn một người một câu. Cùng nói rõ ràng đồng dạng. Mặc dù không có đề danh chữ. Nhưng mọi người đều biết nói chính là Vương Tiểu Minh. Lớp học nữ đồng học che miệng cười khẽ, xem vương tiểu minh trong ánh mắt khinh thường đại khoái nhân tâm chán ghét đều có. Này mẹ nó không khoa học vương tiểu minh tức đến nổ phổi. Tên nhà quê này biết hát vài câu coi như xong. ta còn đánh như vậy tốt. Mấu chốt âm nhạc cách đồ chơi này không phải một ngày hai ngày có thể học được. Phương cảnh một cái đứa chăn trâu. Sẽ không có điều kiện thời gian dài luyện tập mới đúng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt Không tin không được a này tiểu tử chẳng những sẽ đánh Tiếng ca hát âm cũng rất êm tai, Cào phá ra đầu vương tiểu minh cũng nghĩ không ra được phương cảnh Vì sao lại như vậy nhiều Phương cảnh nhìn một màn này cười lạnh tiểu hỏa tử Ngươi không hiểu chuyện còn nhiều nữa Hắn làm sao biết có một cái hắc gọi xuyên qua trùng sinh Một khi này treo ở thân ngày Chính là hàm ngư phiên thân lúc Ở kiếp trước Loại này treo còn không phải cấp cao nhất Lợi hại nhất treo gọi hệ thống Đinh một tiếng ngươi liền đi đến nhân sinh đỉnh phong Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 11 Gây chuyện nông thôn đến đồ nhà quê liền dám như vậy cuồng chờ đó cho ta Tan học có ngươi chịu Nếu không giáo huấn ngươi vua ta chứ viết ngược lại vương tiểu minh hung giữ nhìn phương cảnh một chút Dám ngay ở toàn lớp nhiều người như vậy làm hắn xuống đài không được Thù này là kết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng hắn vương tiểu minh không phải quân tử, báo thù xưa nay không cách đêm. Hầu tử một hồi kêu lên người, tan học đêm này tiểu tử chặn lại. Chột xả nhìn một chút ca mê ra. Hầu tử nhỏ giọng nói. Cách này không được đâu. Bên cạnh hắn nhiều người như vậy đi theo. Không cẩn thận lên TV làm sao bây giờ ta ba biết không được gọt ta sợ cái sắm ai những nhân viên này có thể một ngày 24 giờ đi theo hắn luôn có lạc đàn thời điểm. Thật hay giả ngươi đừng gạt ta lão tử lửa ngươi làm gì đừng lặng nhà lặng nhẳng. Một câu. Làm vẫn là không làm suy tư mấy giây. Hầu tử cắn răng gật đầu. Làm 5 giờ chiều. Phương cảnh có cặp sách theo phòng học ra tới. Tần Viễn Sơn xe ở cửa trường học đã đợi chờ đã lâu. Trên bãi tập. Mấy ngàn học sinh tan học về nhà. Kết thúc một ngày chương trình học. Đại gia vừa nói vừa cười không biết đàm luận cái gì. Như vậy chen trúc tràng diện. Tiết mục tổ cũng không tốt lại chụp. Thu hồi máy móc liền tan tầm. Tần Viễn Sơn trong nhà có ca mê ra. Bổ hai ba người liền ốt. Phương Cảnh bên cạnh đi theo chính là bàn hổ, gia hỏa này vừa lên đến liền kề vai sát cánh. Phương Cảnh còn không mau đi, ta nhận được tin tức, Vương Tiểu Minh muốn tìm người đánh ngươi. Phương Cảnh xứng sờ. Ban ngày ban mặt. Trước mặt nhiều người như vậy liền muốn đánh người. Thành bên trong hoa đều như vậy cuồng sau một khắc. Còn không có cất bước. Bốn năm cách mặt đồng phục học sinh liền vây bên cạnh bọn họ. Vương Tiểu Minh tay bên trong là một cái sách côn. Tên như ý nghĩa. Chính là dùng thư quyển đứng lên. Trong suốt băng dính quấn lấy mà thành côn. Cái đồ chơi này đừng nhìn là sách. Nhưng so với gậy gỗ không kém là bao nhiêu. Đánh vào người vẫn là rất đau. Vương Tiểu Minh. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết. Phương cảnh là ta bằng gỗ. Ngươi động đến hắn một chút thử xem bàn hổ đứng ở phía trước. Phách lối nhìn mấy người Đừng nhìn đối diện bốn năm cái Nhưng dám đánh hắn còn không có Bởi vì hắn lão tử ở trong thành phố là mở tiểu điếm Danh nghĩa sản nghiệp 7 loại Thân ra mười mấy ức, Hù dọa ai đây đừng cho là ta không dám động tới ngươi Trong nhà có mấy cái tiền bẩn cùng lắm làm phát bực ta như thường đánh Giả thuần trong nhà có tiền là không giả, nhưng hắn Vương Tiểu Minh cũng không kém, đầu năm nay ai còn không có hảo cha. Phương cảnh bất đồng thanh sắc đi về phía trước một bước nhỏ. Bên tay trái chính là Vương Tiểu Minh. Một khi đánh nhau hắn trước hết cầm này tiểu tử khai đao. Một quyền đánh bụng tiếp tục bay lên gối cái cầm, liên chiêu hắn đều nghĩ nghĩ. Các ngươi làm cái gì một tiếng kiều giận từ phía sau lưng truyền đến, Cóng màu đỏ hưu nhàn túi sách cung vũ đi tới. Vương Tiểu Minh. Ngươi lá gan không nhỏ dám như vậy khi dễ bạn học mới. Có tin hay không ta lập tức cáo lão sư cung vũ. Ha ha nào có. Ta đây là mời Phương Cảnh đi minh đức phòng ăn ăn cơm. Hơn nữa hắn cũng đồng ý. Đúng không Phương Cảnh không nhìn Vương Tiểu Minh uy hiếp. Phương Cảnh lắc đầu. Thản nhiên nói, mấy người bọn hắn thu ta bảo vệ phí, hết thầy hơn hai ngàn, kia là ta bán heo tiền. Hiện tại một phần đều không thừa. Ngọa tào vương tiểu minh mấy người trợn tròn mắt, gặp qua không muốn mặt, còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Lão tử lúc nào đoạt ngươi tiền lại nói liền ngươi này rượu nghèo. Toàn thân cao thấp có thể lấy ra 20 khối không sai ta tận mắt thấy vương tiểu minh đoạt phương cảnh tiền. Một nắm lớn tiền mặt. Năm mau một góc đều có. Bàn hổ linh cơ khẽ đồng đi theo tiếp lời. ngươi nói các ngươi còn là người sao chẳng phải mấy ngàn khối. Thiếu tiền tìm ta cần phải đoạt bản học mới tiền sao ác liệt như vậy hành vi. Ta nhất định sẽ cùng lão sư phản ứng. Tuyệt đối không thể bỏ qua các ngươi đám này con sâu làm giàu nồi canh. Cung vũ mặt lạnh nhìn mấy người đem phương cảnh tiền trả lại hắn bằng không ta lập tức gọi lão sư. oan uổng a chúng ta chỉ là muốn dạy dỗ hắn nhất đốn thật không có động đến hắn tiền. Phương cảnh cười lạnh. Hừ vừa mới còn nói là mời ta ăn cơm. Hiện tại lại đổi giọng thuyết giáo hớn ta. Ai biết ngươi câu nào là thật hay giả vương tiểu minh. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lại không trả tiền ta gọi điện thoại cho ta nhị cứu. Cho ngươi đi đồn công an hảo hảo nhớ lại một chút. Vương Tiểu Minh nhanh khóc cung vũ nàng nhị cứu là ai phó cuộc trưởng thật muốn bắt hắn còn không phải phân phút chính là chuyện. Không chỉ là nàng nhị cứu. Nàng cha. Nàng ra ra. Nàng đại bá. Tùy tiện vặn một cách ra tới đều là đại lão. Thuộc về dầm chân một cái. Các thành liền phải run ba run nhân vật. Tại cung ra trước mặt, nhà mình lão tử cũng không đủ xem. Nhưng tiền hắn không có cầm. Như thế nào còn cũng không thể tự móc tiền túi A hít thở sâu một hơi. Vương tiểu minh nhín răng nhín lời nói. Hầu tử, đem phương cảnh tiền trả lại hắn. Minh ca, ta không có cầm A phí nói lời vô dụng làm gì bảo ngươi trả lại ngươi liền còn. Đối bọn hắn loại con cây nhà giàu này mà nói. Mấy trăm khối căn bản cũng không phải là tiền. Vương Tiểu Minh sở dĩ không nghĩ đưa tiền chính là trong lòng tức giận bôi không dưới mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác cung vũ chăm chỉ. Còn nháo đến muốn báo cảnh tình trạng. Thật muốn vào cuộc cảnh sát khẳng định kinh động nhân viên nhà trường. Đến lúc đó ăn thiệt thòi hay là hắn. Trường học vì tuyên truyền. Lần này bỏ ra đại công phu mới đem đoàn làm phim mới đến. Nếu là bởi vì hắn nguyên nhân trường học bôi đen. Khai trừ tuyệt đối là trốn không thoát. Cho ngươi tiền chỉ có nhiều như vậy. Đầu năm nay ai còn thăm dò mấy ngàn tiền mặt ở trên người. Phương Cảnh lại không có điện thoại có thể chuyển khoản. Mấy người đụng đụng chỉ có hơn 400. Ha ha chỉ đùa một chút, ta sao có thể thật muốn ngươi tiền. Phương Cảnh không có tiếp. Vốn chính là trêu trọc đám này học sinh Hắn hai đời tổng lại hơn 40 tuổi Tâm tính sớm đã không phải thuộc thiếu thời Còn có thể vì này mấy trăm khối lừa người Lại nói tiền này tiếp chính là dò dẫm Hắn cũng không muốn vào Đồn công an Vương Tiểu Minh vội vã nhìn về phía cung vũ Vội vàng giải thích nói Ta liền nói không có đoạt tiền hắn Hiện tại chân tướng rõ ràng Đều là này tiểu tử nói hưu nói vượn. uy đoạt tiền là giả, các ngươi muốn đánh người là thật. Đúng đấy, ta làm chứng, ngươi xem vương tiểu minh hung khí còn cầm ở trong tay. Phương cảnh giả thuần một người một câu, nháy mắt bên trong lại đem sự tình kéo trở về. Sách côn nơi tay, vương tiểu minh có van này khó tả cái kia. Ta đây là, đây là, đây là theo hầu tử tay bên trong cướp tới. Minh ca ta. Đúng là ta cho ngươi. Hầu tử vẻ mặt đau khổ. Giống như cha mẹ chết gật đầu. Nhìn vương tiểu minh kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp. Muốn không thừa nhận đều không có cách nào. Tất cả mọi người thấy được. Là hầu tử muốn tìm phương cảnh cha. Ta chính là tới khuyên khiên. Không nghĩ tới dẫn xuất như vậy cách hiểu lầm. Chính là ngượng ngùng. Hầu tử mang theo ngươi người tản đi. Lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi khi dễ bạn học mới ta nhưng cáo lão sư. Vâng vân vâng, vâng Minh ca ta lúc này đi. Cái kia? Đã sự tình đã xong ta về nhà trước. Thấy phương cảnh muốn nói cái gì? Vương tiểu Minh khoát tay. Đừng khách khí. Giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Cung vũ bàn hổ chuyện ngày hôm nay đa tạ, không cần các ngươi ta liền thảm rồi. Này kêu cái gì lời nói Ngươi nói ta bằng gấu Không giúp ngươi thì giúp ai Lại nói ta xem sớm vương tiểu minh không vừa mắt Nói ra ngươi khả năng không được Nếu không phải chúc ta ủy viên văn nghệ tại Mấy cái kia tôn tử xác định vững chắc đổ vào ta đại lực ngưu ma huyền hạ Giả thuần khoác lác không làm bản nháp Há mồm liền ra liền hắn này thân thể không bị đánh cũng không tệ rồi Cung vũ nhẹ gật đầu cười nói, lần sau bọn họ tìm ngươi phiền toái ngươi tìm ta. Vậy không tốt lắm ý tứ. Này có ngượng ngùng gì? Ngươi muốn cảm thấy băn khoan liền cho ta hát một bài đi. Ta cảm thấy ngươi thanh tuyến không sai. Làm không tốt về sau thật coi minh tinh đâu vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương mười hai ngũ âm không được đầy đủ nào có. Ta đều là lung tung hát. Không so được ngươi. Phương cảnh khiêm tốn cười nói Nếu như ngươi cũng tính loạn hát Ta đây tính là gì loạn hát cũng không bằng phương cảnh không tiếp nổi đi Chỉ có thể ha ha gượng cười Không có cách U tú không phải ta lỗi Nhưng lúc này mới hoa tựa như đêm tối trong đèn sáng Như thế trắng lệ Muốn điều thấp đều không được Phương cảnh U Vinh Quy Quy Mơ Nói thật, ngươi cảm thấy ta hát đến như thế nào cung vũ nhìn hắn? Khẩn trương hỏi, ngươi ngũ âm không được đầy đủ, hát tất nhiên chính xác không được. Vì sao lại ngũ âm không được đầy đủ cung vũ truy vấn ngọn nguồn? Phương Cảnh cười khẽ, bởi vì ngươi gọi cung vũ a cung thương giác trưng vũ. Ngũ âm bên trong chỉ chiếm hai cái, có thể toàn được không phúc cung vũ sườn sốt một giây. Trực tiếp bị hắn nói đùa. Uy hai người các ngươi làm ta trong suốt giả thuần mở miệng. Phương Cảnh, ta nói ngươi có biết nói chuyện hay không? Chúng ta cung Vũ rõ ràng hát đến tốt như vậy, toàn lớp rõ như ban ngày. Nàng kia là thanh âm êm tai, cùng ngón giọng nửa xu quan hệ đều không có, mắc điểm vô cùng, nàng nhiều nhất 4 phần. Nhà nói thế nào cung Vũ hứng thú. Đúng đấy, hôm nay ngươi nếu không nói 1 2 3 4 ta và ngươi tuyệt sao? Giả thuần hung dữ nhìn hắn Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì cung vũ đồng học đoán chừng chưa từng có hát qua hoa nhài bài hát này Nhạc phổ đều không nhìn thấy Cái gì đều cũng không rõ ràng Chỉ bằng lão sư giáo mấy lần ai học được tối đa cũng liền bắt trước cái mấy phần ngoại hình Lung tung hử vài câu Ở trước mặt các ngươi còn có thể hồ lộng qua Tại nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt quả thực chính là tai nạn xe cổ hiện trường Vô cùng thây thảm Thật nhiều cách âm đều là sai Cho bốn phần là nhìn nàng cuốn họng tốt Lần đầu tiên hát không chuẩn bị Phương diện ký xào cũng có chút lướt nước chuẩn Không phải tân thủ Có kém như vậy sao ta cảm thấy còn tốt a giả thuần thấy phương cảnh nói đạo lý rõ ràng Thật giống có chuyện như vậy Lập tức tin tưởng bảy tám phần Chỉ bất quá ngay trước nữ thần mặt khẳng định không thể đồng ý Nhân ra nữ sinh không muốn mặt mũi ngươi phương cảnh một tuần lễ sau phủi mông một cách rời đi ca thế nhưng là còn muốn hốn đến sang năm Cung vũ nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong nghe được phương cảnh nói sau có chút mất mát Đây là ta lần đầu tiên hát hoa nhài Âm điệu cái gì đều là đi theo lão sư bắt trước Đừng nói không có phổ Kỳ thật cho dù có phổ đoán chừng thời gian ngắn cũng hát không tốt Khuôn mặt nhỏ đỏ lên cung vũ ngượng ngùng đức quãng nói, hơn nữa, hơn nữa, ta hiện tại liền phổ cũng không quá hiểu. Không thể nào phương cảnh kinh ngạc, ta xem ngươi hẳn là học qua âm nhạc, khí tức chuyển đổi rất tốt, khởi điều cũng không sai. Làm sao lại liền phổ đều xem không hiểu liếc mắt nhìn hai phía, cung vũ nhỏ giọng nói, người trong nhà không đồng ý ta ca hát. Cho nên ta lặng lẽ báo một cách âm nhạc lớp huấn luyện. Bởi vì sắp xếp thời gian không đến. Một tháng lên không được mấy tiết khóa. Cho nên rất nhiều thứ cũng không biết. Chẳng trách phương cảnh gật đầu. Mấy người sóng vai đều nhanh đi đến cửa trường học. Thấy phương cảnh không nói câu nào cung vũ có điểm gấp. ngươi xem hiểu phổ sao lời vừa ra khỏi miệng cung vũ liền muốn cho chính mình một vả tử. Phương cảnh đều sẽ gầy. Làm sao có thể sẽ không xem phổ xe nha rất đơn giản Muốn học không ta dạy cho ngươi Kiếp trước thời học sinh Phương Cảnh liền yêu thích nghe ca nhạc Đại học gia nhập chính là ghi ta xã Về sau lên làm mạng lưới chủ bá sau càng là đi tìm chuyên nghiệp âm nhạc người học bổ túc qua Chủ bá 3 năm Mỗi ngày ca hát mấy chục thủ Hơn một ngàn cái cả ngày lẫn đêm xuống tới Hát ca có bao nhiêu phương cảnh đều đếm không hết. Không khách khí nói. Trình độ của hắn so với học viện âm nhạc học sinh cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí còn cường một chút. Thiếu chẳng qua là hệ thống âm nhạc học tập. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được phương cảnh nguyện ý xảy nàng. Cung vũ tót miệng cuồng gật đầu. Vốn dĩ nàng còn chưa tốt ý tứ mở miệng. Không nghĩ tới phương cảnh lại chủ động đưa ra. Đại ca ta cũng muốn học ca hát. Nếu không cũng dạy một chút ta giả thuần kích động ôm chặt lấy phương cảnh cánh tay. Đối với âm nhạc hắn chưa nói tới yêu quý. Chẳng qua là ý của túy ông không phải tại rượu. Khai giảng ngày đầu tiên cha hắn liền bắt chuyện qua. Nhất định phải cùng cung vũ tạo mối quan hệ. Theo đuổi cung vũ hắn là không dám nghĩ. Nhân ra căn bản chứng mắt hắn. Nàng cũng không phải là chính mình thích đồ ăn. Bất quá này không trở ngại bọn họ trở thành bằng hữu. Dù chỉ là bằng hữu bình thường cũng được. Một tiết khóa 200 không đời phương cảnh tự tuyệt. Giả thuần trực tiếp mở ra giá tiền rất lớn. Ở bên ngoài lớp huấn luyện. Những cái đó chuyên nghiệp còn không có cái giá này cao. Ngươi rất có thiên phú. Ta xem trọng ngươi cố lên phương cảnh cười đến không ngậm miệng được, vỗ vỗ giả thuần bả vai. Có tiền không kiếm vương bát đàn đây chính là hai trăm, mà lại là một tiết khóa. Tại Hoàng lính thôn, bắp ngô một cân ba mao tiền. Hai trăm khối. Kia được bao nhiêu cân bắp ngô mới đổi được đến hắn còn muốn ngốc sáu ngày. Đó chính là một ngàn hai. Sánh được nông thôn nửa năm thu vào. Chưa mai ta không trở về nhà ở phòng học chờ các ngươi nhớ rõ con trai y ta. Nghe được tần viễn sơn loa theo đến mấy lần. Phương Cảnh không dám chậm trễ thời gian. Trực tiếp chạy về. Ngượng ngùng tần thúc thúc. Để ngươi đợi lâu. Ngồi đằng sau đặt tại phủ xe tay cầm cái cửa thượng tay cứng đờ. Phương Cảnh cười lớn. Quay người đi hướng hàng sau cửa xe. Âm đóng cửa khẽ cửa xe. Xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu Phương cảnh trông thấy tần viễn sơn sắc mặt không tốt Mặt âm trầm Giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn tựa như Sợ mở miệng đụng trên họng súng Phương cảnh không nói gì Trong lúc nhất thời trong xe im ứng Chỉ nghe thấy điều hòa không khí thanh âm Sau một lúc lâu Tần viễn sơn mở miệng Phương cảnh Như thế nào lúc này mới ra ngoài Biết ta chờ ngươi bao lâu sao ngượng ngùng. Tan học chậm chế chút thời gian. Lần sau ta sớm một chút ra tới. Ngoài miệng khiêm tốn. Phương cảnh trong lòng lại là khinh thường. Kỳ thật hắn căn bản không có chậm chế bao nhiêu thời gian. Vài phút mà thôi. Chỉ là không biết hôm nay tần viễn sơn nổi điên làm gì. Phản phất nhìn hắn không thuận mắt đặc biệt muốn kiếm cớ. Phương cảnh đoán không sai, hôm nay Tần Viễn Sơn xác thực tâm tình không tốt, tức sôi ruột. Nguyên nhân chính là hôm qua phòng ăn chuyện ăn cơm. Đạo diễn bởi vì hắn ít kỷ an bài bất mãn. Lúc trước đã nói đem ăn cơm địa điểm định tại Tần Viễn Sơn phòng ăn. Đạo diễn tổ cũng đồng ý. Mấy cái ốm kính chuyện. Vấn đề không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Viễn Sơn tự tác chủ trương. Làm phục vụ viên đến rồi cách báo tên món ăn Đồ đần cũng nhìn ra được là diễn trò Trở về sau phó đạo diễn đem một ngày quay trục vật liệu đưa đi chế tác bộ Không nghĩ tới bị lãnh đảo chửi mắng một trận Nói hắn đầu ớt heo Phục vụ viên giả bộ như vậy rõ ràng ai nhìn không ra êm đẹp một đoạn vật liệu hủy sạch Hiện tại chỉ có sử dụng hậu kỳ kỹ thuật đem phục vụ viên bê rơi Bị mắng hơn phân nửa giờ phó đạo diễn lửa giận khó tiêu. Hôm nay tìm được tần viễn sơn khoa tay múa chân chính là mắng một chập. Nước bọt bay khắp nơi đều là mấy chục tuổi người. Còn bị hình người tôn tử đồng dạng chỉ vào cái mũi mắng. Ai chịu nổi trong cơn tức giận tần viễn sơn mắng lại trở về. Hai người kém chút đánh nhau. May mắn bên cạnh nhân viên công tác lôi ghéo. Này còn không có đến lúc tan việc. Tần Viễn Sơn trước tiên đóng cửa tới đón phương cảnh. Ai nghĩ đến không có tan học. Đợi uổng công mười mấy phút. Càng chờ hỏa khí càng lớn. Thẳng đến lên xe một màn này. Lần sau ngươi mẹ nó còn nghĩ có lần sau lần sau chính mình ngồi xe buýt chạy trở về đến. Lão tử hầu hạ không được phương cảnh nắm đấm bóp trắng mịch. Chịu đựng lửa giận nói. Tần Viễn Sơn. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ta không nỡ ngươi, ngươi cũng không nỡ ta, không nghĩ tiếp không ai cầu ngươi, còn dám nói năng lỗ mãng đừng trách ta, không khách khí. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương mười ba lưu lạc đầu đường nghe được phương cảnh lời nói. Tần Viễn Sơn giận quá mà cười. Ngươi có tư cách gì cùng ta như vậy nói chuyện thật sự cho rằng kêu một tiếng thúc thúc chính là ta chất tử nếu không phải vì vi chép tiết mục. Lão tử có thể cùng ngươi hầu hạ lâu như vậy hiện tại lập tức cút xuống cho ta câu nói sau cùng tần viễn sơn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu hét ra. Thắng gấp một cây rừng ở vòng thành ven đường. Tần viễn sơn tay cầm tay lái nổi gân xanh. Con mắt đỏ bừng đằng đằng sát khí. Chớ lấn thiếu. Phi phương cảnh còn nghĩ phóng hai câu ngoan thoại đến miệng lại nuốt xuống. Phanh một tiếng đem cửa nện đến tiếng vang. Sợ lần đầu tiên cảm thấy kiếm tiền như thế nào khuất nhục bốn ngàn khối có đôi khi thật không tốt cầm. Tự mình đi nửa giờ. Phương cảnh rốt cuộc ngăn lại một cái xe gắn máy. Bỏ ra hơn ba mươi nhanh mới về đến nhà. Mà lúc này trời đã tối. Tần ra chìa khóa hắn không có. Chỉ có thể nhấn chung cửa. Liên tiếp bảy tám âm thanh. Nửa điểm đáp lại đều không có. Tiết một tổ nhân viên công tác cũng không tại. Phương Cảnh dám 100% xác định Tần Viễn sơn phu phụ khẳng định tại gian phòng Chỉ bất quá nhân ra không nghĩ thông cửa Hắn cần gì phải liếm láp mặt bên trên đi Nắm đấm bóp trắng bịch Phương Cảnh rất muốn đem 4.000 khối lăng tần Viễn sơn mặt bên trên Sau đó hung hăng cho hắn một quyền Lại phun một bãi nước miếng Bên cạnh bàn ăn tần viễn sơn mặt không biểu tình ăn uống, đâm nhau tai chung cửa phản phất giống như không nghe thấy. Vương tuổi muốn nói lại thôi, bột một tiếng buông xuống bát đứng dậy. Đứng tại ngươi làm gì làm gì cho phương cảnh mở cửa trở về. Không được đi bắt lấy vương tuổi cổ tay. Tần viễn sơn sắc mặt rét lạnh. Kia tiểu tử cuồng cực kỳ, lúc nào hướng ta nhận lầm lại thả hắn đi vào. Vương tụ trợn mắt há hốc mồm, loại lời này nàng không nghĩ tới xảy ra tự trưởng phu miệng. Ngươi điên rồi hắn vẫn chỉ là hại tử. Nếu là đã xảy ra chuyện gì ngươi gánh được trách nhiệm sao có cái gì đảm đương không nổi. Cùng lắm thì ta bồi thường tiền. Một vạn tám ngàn có đủ hay không không thể nói lý một cách hất ra trưởng phu tay. Vương tụ khí đến về đến phòng. Thẳng đến hơn nửa giờ. Thừa dịp Tần Viễn Sơn không chú ý mới đi đi mở cửa. Chỉ là lúc này Phương Cảnh đã không tải cửa ra vào không có một ai. Nửa đêm hai điểm Tần Viễn Sơn cùng Vương tội đánh đèn xin đi đầy đường tìm người. Mấy giờ trước? Đạo diễn tổ gọi điện thoại tới. Hỏi Phương Cảnh vì cái gì không tải nguyên nhân là bọn họ tại gian phòng theo dõi tìm không thấy người. Biến hình ký hoa mất đi. Đây chính là đại sự. Phó đạo diễn sốt ruột xoay quanh. Thẳng đến vương tuổi đem sự tình nói một lần. khí đến hắn muốn lộng chết tần viễn sơn tên vương bát đàn này. Lúc này tức giận là chuyện vô bổ. triệu cập sở hữu người mọi người cùng nhau đi tìm. Nhưng gần đây trung cư công viên đều tìm. Nửa điểm bóng người đều không có. Tần viễn sơn luống cuống. Nếu là phương cảnh có chuyện bất chắc hắn chịu không nổi. Làm không tốt còn có ngồi tù. Các người bên kia đã tìm được chưa không có, Đông Sơn đường thế nào Đông Sơn đường không có. Hoài Dương đường cũng không có. Gần đây các ngân hàng lớn máy rút tiền chỗ nào cũng không có. Que chát nhóm bên trong đại gia lẫn nhau báo các loại kết quả đều không có tìm được phương cảnh. bịch tần viễn sơn đặt mông ngồi dưới đất, đầu bên trên mồ hôi lạnh ớt ra cầm điện thoại không biết muốn làm gì. Mấy cây số bên ngoài. Phó đạo diễn thở hồng hộp chạy đầu đầy mồ hôi. Đạo diễn, nếu không báo cảnh sát à tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bên cạnh nhân viên công tác cao mày nói. Báo cảnh sát thần mẹ nó báo cảnh sát, lại tìm, ngấm lại còn có những địa phương nào chúng ta không có đi qua. Không đến Sơn cùng Thủy Tận. Phó đạo diễn không nghĩ báo cảnh sát. Một khi cảnh sát tham gia chuyện liền thăng cấp, Trời vừa sáng không biết bao nhiêu truyền thông sẽ trộn rộn đi vào. Trong đài lãnh đảo biết ra như vậy đại khoát để lọt. Xác định vững chắc bắt hắn gánh trách nhiệm. Đến lúc đó liền đợi đến cuốn gói cút ngay. Sẽ đi hay không quán nen rồi một cách phụ trách thu âm nữ sinh nhỏ giọng nói. Các ngươi đi quán nen đi tìm sao phó đạo diễn hỏi. Ta không có. Ta cũng không có. Ta cũng không có. Bảy tám người. Ai cũng không có đi quán nêm đi tìm. Kia mẹ nó còn đứng làm gì tìm A Phó Đạo Diễn cuối cùng là nhìn thấy điểm ánh sáng đông. Trong lòng A Di Đà Phật. Quan âm Bồ Tát. Thái Thượng Lão Quân đều bái một lần. Trước đó bọn họ xem nhẹ quán nêm. Chủ yếu là cảm thấy phương cảnh một cách nông thôn đồ nhà quê. Căn bản sẽ không đi loại địa phương kia. Nhiều nhất ven đường hoặc công viên nằm một hồi. Ra vĩ quán nêm. Cách tần viễn sơn trung cư không xa một gian quán ne nhỏ. Đám người lòng nóng như lửa đốt tìm được phương cảnh thời điểm đã nhanh 4 giờ. Uống hát hát tiếng lầm bầm quanh quẩn ở quán internet. Từ nơi sâu xa phương cảnh giống như cảm giác chung quanh có người. Mở mắt ra vừa nhìn. Mười mấy ánh mắt toàn nhìn hắn chầm chằm Các ngươi đây là làm gì mang theo vùa rũ? Phương cảnh mơ mơ màng màng hỏi. Ta tổ tung. Cuối cùng là tìm được ngươi phó đạo diễn kém chút cho quỳ xuống. Một cách nước mắt một cách nước mũi. Không ai biết hắn thừa nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Đại học tốt nghiệp như vậy nhiều năm. Thật vất vả hốn đến vị trí này. Nếu như bởi vì chuyện tối nay thất bại. Vậy hắn muốn tự tử đều có. Tần viễn sơn thở dài một hơi. Lập tức giận dữ phương cảnh ngươi vì cái gì không lên tiếng kêu gọi liền chạy ra khỏi đến biết đại gia có nhiều lo lắng ngươi sao chúng ta tìm ngươi nửa đêm ta đánh ta tại cửa ra vào hô lâu như vậy ngươi cũng không mở cửa không có cách nào chỉ có thể đến nơi này cũng không thể làm ta ngủ đường cái tần viễn sơn khí đến sắc mặt đỏ lên hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác mắt thấy là cây kim so với cọng râu vương tuổi mau chạy ra đây hóa giải Các ngươi một người nói ít đi một câu. Hôm nay liền đến này. Về sau việc này đại gia cũng không đề cập tới. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Vương nữ sĩ nói đúng. Việc này ai cũng đừng nhắc lại. Đối ngoại cũng đừng nói. Coi như chưa từng xảy ra. Phó đạo diễn sổ mặt lên tiếng. Tất cả mọi người không dám khinh thường. Muốn nói ai muốn nhất chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Khẳng định không phải phó đạo diễn không ai có thể hơn. Hắn chức nghiệp kiếp sống kém chút kết thúc tại đêm nay. May mắn trong đài còn không biết không phải hắn khẳng định trước chơi chết tần viễn sơn. Việc này quái phương cảnh sao căn bản không trách. Nhân ra hảo hảo một hài tử. Như thế nào đắc tội ngươi. Ném ở vòng thành đường không nói. Còn không cho người vào nhà ngủ. Cũng liền hài tử nhỏ. Tâm địa thiện lương đơn thuần đổi thành niên nhân đã sớm đánh nhau. Hôm sau trời vừa sáng, nhanh 8 giờ Tần Viễn Sơn còn không có rời giường, phương cảnh thúc sụt gõ mấy lần cửa. Không có cách. Hôm qua hắn ngược lại là ngủ ngon. Nhưng Tần Viễn Sơn một đoàn người cơ hồ một đêm không ngủ. Hiện tại con mắt đều không mở ra được. Nhiễu người anh mộng. Như là giết người cha mẹ. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Hiện tại phương cảnh đã chết mấy chăn lần. Bất mãn rời giường tần viễn sơn tùy tiện rửa cái mặt, răng đều không có thấu, vội vã đưa phương cảnh đi học. Đi qua chuyện ngày hôm qua hắn thật sợ. Cách này nông thôn hoa có điểm mưu. Nói đi là đi. Một chút không mang theo mập mờ. May mắn là chạy quán nem, nếu là mua chương vé xe lửa về nhà, vậy hắn thật tìm đều không có địa phương tìm đi. Một đường không nói chuyện. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ Đưa đến trường học sau Tần Viễn Sơn chuẩn bị trở về nhà bổ hồi lung rác Chờ một chút giữa Chưa ta không trở về Ngay tại trường học nhà ăn ăn Không đến liền không đến Lão tử thật không muốn nhìn thấy ngươi Ừ một tiếng Tần Viễn Sơn nhanh ngang rời đi Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu không hai chương Mười bốn giáo tập thượng Xong buổi sáng bốn tiết khóa Phương cảnh ngồi tại tại chỗ Không hề rời đi Cung vũ cùng giả thuần cũng sống như vậy. Đợi những người khác đi về sau. Giả thuần quay đầu hưng phấn nói. Có hay không có thể bắt đầu dạy ta ca hát cung vũ hít nguyệt nha đi tới. Giao nhau bắt đầu lặng lặng đứng một bên. Đừng nóng vội a các ngươi cũng không đói sao tốt xấu. Cũng cơm nước xong xuôi rồi nói sau đúng đúng đúng nhìn ta này đầu ấp. Ta mời khách. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Nông ra nhạc vẫn là cơm tây giả thuần vung tay lên Hào khí ngất trời Tư thế kia Rất sợ người khác không biết hắn là phú nhị đại Không cần như vậy phiền toái Nhà ăn tùy tiện ăn một chút là được Bên ngoài vừa đi một hồi quá chậm trễ thời gian Thế việt cao chung là số một số hai quý tộc trường học Nhà ăn điều kiện đương nhiên sẽ không kém Không chỉ có như thế Trong trường học còn có bể bơi Sân vận động Thiết bị so với bình thường đại học cũng không sợ nhiều làm. Giống như giả thuần loại này thành tích không tốt. Trong nhà lại có tiền. Hàng năm học phí chí ít 3-4 vạn. Mà những cái đó thành tích tốt nghèo khó sinh chẳng những không muốn học phí. Còn có học bổng. Đi vào nhà ăn lầu hay. Phương cảnh đơn giản điểm 3 món ăn một món canh liền chắp vá. Ngược lại là cơm muốn một chén lớn. Ngươi này làm sao ăn đủ no vừa vặn trong khoảng thời gian này ta giảm béo, phân ngươi cách đùi gà. Cung Vũ đem bàn ăn bên trong đùi gà kẹp cho Phương Cảnh. Cám ơn Phương Cảnh cũng không có già mồm. Cung Vũ bàn ăn bên trong một cách không có gì dầu mỡ đồ ăn. Cách này đùi gà rõ ràng chính là vì hắn đánh. Đúng đúng đúng ta cũng giảm béo. Phương Cảnh Ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta béo phải đi bất động À nói xong giả thuần cũng đem thịt kho tàu kẹp đi Vốn dĩ hắn điểm chính là lạnh ra Nhưng trông thấy phương cảnh bát bên trong không có thịt Tưởng rằng không có tiền Cho nên cố ý tăng thêm một cái thịt kho tàu Phương cảnh cười khẽ lắc đầu Các ngươi đây là cho ăn bể bụng ta à hảo ý ta nhận Bất quá đừng có lại gấp Ta thật ăn không hết Bình thường ngày mùa lượng vận động đại Cực đói lượng cơm ăn tự nhiên lớn một chút Trong khoảng thời gian này ta cơ bản đều nhàn dối Ăn không được quá nhiều choi tiểu tử Ăn chết lão tử Mấy năm trước phương cảnh trứng vóc sáng nhất nhanh thời điểm Trong nhà sống lại nhiều Một người có thể ăn hai người phân lượng Hiện tại không được Mỗi ngày lười cảm giác ăn hai bát cơm liền có thể chống đỡ một ngày Giả thuần một bên không để ý ăn cơm Một bên hỏi Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu luyện đừng nóng vội A một hồi liền bắt đầu giáo Vì ra này thế nhưng là xuất tiền chủ Phương cảnh không dám chấm trễ Hai người các ngươi ai cầm điện thoại cho ta dùng một chút ta cung vũ vội vàng lấy ra một cái màu trắng ma phô nè Mở ra chim cánh cục phần mềm Phương cảnh liếc mắt liền thấy cung vũ biệt danh Cô sao nước mắt Tràn đầy niên đại khí tức. Bài hát này là mấy năm trước một cái ca sĩ hát. Lúc ấy hỏa lần phố lớn ngõ nhỏ. Điểm kích góc trên bên phải giấu cổng đưa vào một chuỗi số lượng. Đây là hắn tối hôm qua thân thỉnh chim cánh cục hào. Tiếp tục rời khỏi chim cánh cụt Một lần nữa đăng nhập chính mình tài khoản. lẫn nhau thêm bạn tốt sau phương cảnh truyền một văn kiện cho cung vũ. Đây là ta tối hôm qua làm một cách bê. Bê. Bên trong có một ít cơ bản nhạc lý tri thức. Còn có mấy cái tiểu khóa kiện là âm nhạc kẻ yêu thích làm ra. Đối với người mới học tác dụng rất lớn. Hai người các ngươi lẫn nhau chuyển một chút. Phương cảnh tối hôm qua cũng không phải vèn vẹn đi quán nem ngủ. Vì làm cái này đi, bê, tê. Hắn bỏ ra 4 năm giờ. Ngươi sẽ còn làm bê bê tê cung vũ trừng to mắt. Như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cách đồ chơi này hiện tại lưu truyền không lớn. Dùng cũng không phải quá nhiều. Ngoại trừ làm việc. Trên cơ bản không có người nào dùng. Không giống hậu thế, tùy tiện đi vào một gian lớp học đều có thể nhìn thấy. Giả thuần một mặt mụn. Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. đi đi Tì. Là cái gì nhanh chóng mới hai cái cơm. Phương cảnh nói hàm hồ không rõ. Ngươi làm video xem chính là. Chỉ bất quá có chút là hình ảnh cùng chữ viết cần dùng tay lật giấy. Làm đi, bê. bê. Tì. Cần máy tính đi. Ngươi đây đều là với ai học cung vũ không có công phu ăn cơm. Một bên xem phương cảnh truyền văn kiện. Một bên nói ra chính mình nghi vấn. Cái đồ chơi này cần học trên mạng giáo trình còn nhiều, vài phút liền biết. Đem miệng lau sạch sẽ. Phương cảnh nhìn hai người bọn hắn cười nói. Đừng đem ta làm người nguyên thủy được hay không ta sơ chung tại huyện Thành Đọc. Đi qua mấy lần lưới. Giả thuần đại quính cúi đầu thử chạy một tiếng hít vào một ngụm lạnh ra trong lòng khô đến sợ. Thua thiệt hắn hôm qua còn đuổi theo hỏi hoàng lính thôn có hay không điện. Có phải hay không cùi đốt hòa. Thôn chung quanh là không phải thập vạn đại sơn. Xuất hành muốn hay không cưới ngựa, Càng có đồng học hỏi phương cảnh Hoàng lính thôn có thể hay không tam thê tứ thiếp Nữ sinh 13-14 tuổi kết hôn có phải thật vậy hay không Bọn họ đem người ta làm đồ nhà quê Thật tình không biết mình mới là đồ nhà quê Cơm nước xong xuôi Giả thuần đi mượn ghi ta Cung vũ cùng phương cảnh còn lại là tìm một khối dâm mát mặt cỏ ngồi chờ hắn Trường học có nghệ thuật sinh Làm âm nhạc cũng không ít Giả thuần trong nhà có tiền Lại là cách như quen thuộc Bình thường với ai đều trò chuyện đến Không ít mời người Mượn đem vi ta không hề có một chút vấn đề Phương cảnh ngươi cách này biệt danh ngu niệm một là có ý tứ gì bãi cỏ bên trên Cung vũ nhàn dối nhàm chán Ngoẻo đầu hỏi Phương cảnh thêm nàng thời điểm Nàng đã nhìn thấy cái tên này cảm thấy có điểm không giống nhau Dù sao lớp học chung nhị thiếu niên nít nêm đều là cái gì nhớ tình bạn cũ, lẻ sông để nhất thế giới xoáy Phật ra nói, nhất niệm ngu thì nàn nhược tuyệt, nhất niệm trí thì bàn nhược sinh Cung vũ nghe không hiểu Chỉ cảm thấy có điểm không hiểu gì chỉ biết rất lời hại Bất đắc dĩ làm bộ gật đầu Cười nói câu không sai không sai Không bao lâu giả thuần ôm một cái màu sắc cổ xưa hy ta tới Ta trước nói rõ ràng Ta không có bất kỳ cái gì âm nhạc giấy chứng nhận. Hoàn toàn chính là giã lộ. Sai các ngươi cũng đừng trách ta. Được rồi, nhanh giáo đi, ai nghe ngươi nói những thứ này. Giả thuần đem khi ta đưa cho phương cảnh căn bản một chút không thèm để ý. khi ta có cổ điển vi ta, dân giao vi ta, điện vi ta. Phương cảnh rõ ràng vút xây cung, không nhanh không chậm nói. Cổ điển vi ta chỉ bàn rộng, âm sắc dày. Thích hợp đánh cổ điển nhạc khúc. Đối với ký xảo yêu cầu cao một chút. Không để nhị người mới học luyện. Dân sao guitar chỉ bản hẹp. Sử dụng thép dây cung. Thanh âm thanh thúy sáng tỏ. Có thể cho ca hát người nhạc đệm Cũng có thể độc lập một bên đánh một bên hát. Thích hợp với nông thôn. Dân sao cùng âm nhạc hiện đại. Diễn tấu hình thức nhẹ nhóm. Tùy ý. Điện guitar không có tổng minh thùng. Là dùng từ tính bộ phối hợp, căn cứ xây cung chấn động đến điện thanh chuyển đổi nguyên lý. Sau đó dùng loa phát thanh phát ra tiếng, tăng thêm hiệu quả khí có thể phát ra đủ loại muôn màu muôn vẻ âm sắc. Là chơi giúp nơi dôn ếp không thể thiếu đại sát khí. Cá nhân ta yêu thích chính là dân sao ghi ta, loại này ghi ta ưu điểm cùng chỗ tốt ở chỗ. Phương cảnh cũng không có nói quá nhiều phương diện kỹ xảo tri thức đồ chơi kia chỉ có khổ luyện Càng nhiều hơn chính là giáo ghi ta ghép cấu cùng ghi ta văn hóa còn có các xây cung tồn tại Có câu nói nói hay lắm Một cách ưu tú tay đua xe khẳng định cũng là một cách ưu tú ô tô thở máy Muốn khống chế một kiện đồ vật Người liền phải hiểu rõ cách này đồ vật Phương Cảnh một nói chính là hơn một giờ, cung vũ nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng đặt câu hỏi làm nàng thu hoạch rất nhiều. Chỉ có giả thuần ngồi như châm đệm. Một hồi thở dài một hồi ngẩn đầu nhìn chim. Thật vất vả đời cơ hội cái cứ đi mua nước. Sau đó thật lâu không trở lại. Phương Cảnh, ngươi nói âm nhạc có nhã tục chi phân sao cung vũ đột nhiên hỏi một chút. Chầm tư mấy giây. Phương Cảnh kiên định nói. Không có âm nhạc ban đầu sinh ra chính là tại hương giã. Tiên tần trước kia. Cần cù bách tính làm việc nhà nông lúc lẫn nhau hát phòng giam. Đường tống thời kỳ. Hát từ loại này phong tục cũng là theo chợ búa câu lan bắt đầu. Chỉ là gần mấy chục năm. Văn hóa ngoại quốc xung kích quá lớn. Một số người xính ngoại. Cảm thấy dương cầm đàn vi lôn cao. Đàn nhị hộ kèn đất. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không hai chương 15 diễn viên sinh ra cầu đẩy phiếu đối với âm nhạc tới nói vốn là không có giới hạn. Chớ đừng nói chi là cái gì nhã tục chi phân. Ai có thể định nghĩa cái gì là nhã. Cái gì là tục là lượng tiêu thụ vẫn là cút kiếp trước phương cảnh còn không có xuyên qua thời điểm. liền có tiểu thịt tươi ca khúc mới đánh bảng mà làm trò hề cho thiên hạ. Nguyên nhân là phấn ti soát bảng quá càn rỡ. Rõ ràng một bài nát ca còn xoát đến bằng ship hàng trước 10. Rất nhiều âm nhạc tiền bối đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Loại này ca là hảo ca sao động lòng người người chớ hồ tại tỉnh. Âm nhạc ban đầu mục đích cũng không phải là vì lấy lòng người khác. Cảm tình có tục nhã sao cung vũ gật đầu cười khẽ. Cám ơn ngươi giải đáp. Ta đã hiểu nhìn cách lên lớp còn có chút thời gian. Phương Cảnh dứt khoát lại cho cung vũ nói một ít làn điều tri thức. Bất quá cách đồ chơi này Phương Cảnh chỉ là hiểu rõ đại khái. Cách soạn trình độ còn sớm đâu âm nhạc giới lưu truyền một câu nói như vậy. Một năm từ. Mười năm khúc. Điện tử rất đơn giản. Chỉ cần áp vận mới có thể. Tìm học sinh cấp hai huấn luyện mấy ngày đều biết. Thậm chí hiếp trước có chút tiểu minh tinh sáng tác bài hát đều không cần áp vận. Nhưng soạn không phải bình thường khó Cách đồ chơi này ngoại trừ kỹ xảo còn muốn thiên phú và linh cảm Cũng không phải đọc vài cuốn sách xem mấy quyển công lược liền có thể học được Dù là ngươi có thể nắm giữ cách thức cùng quy luật cũng vô dụng Tựa như viết chữ cùng vẽ tranh Người người đều sẽ viết Người người đều sẽ họa Nhưng ngươi xem một chút có mấy cách vương vị chi? Có mấy cách van vô đinh linh linh cũng không lâu lắm giữ bị chun xeo. Hai người ghét bạn cùng nhau trở về phòng học. Nửa đường thời điểm tiết một tổ phó đạo diễn tìm được phương cảnh. Cho hắn mấy tờ giấy. Làm hắn toàn bộ học thuộc lòng. Mở ra xem. Tất cả đều là các loại tiểu cố sự cùng lời dịch. Không đợi phương cảnh nói chuyện. Phó đạo diễn nói. Mấy ngày nay ngươi liền theo phía trên diễn. Trường học bên kia ta đã bắt chuyển qua. Bọn họ sẽ phối hợp ngươi. Như thế nào? Có vấn đề sao không có đưa tiền chính là đại gia? Phương cảnh nào dám nói không? Chiếu vào diễn liền chiếu vào diễn thôi. Mấu chốt đối với hắn cũng không có gì tổn thất. Phía trên kịch bản làm hắn biểu hiện ra nông thôn hài tử khiếp nhược. Chịu khổ nhọc. Sinh hoạt gian khổ. Còn có đối với tri thức khát vọng. Dù sao tất cả đều là chính diện hình tượng. Hai ngày sau, phương cảnh rửa sạch sao lập tức liền tốt. Vẫn là ta tới giúp ngươi tắm đi. Vương A-di, ngươi chớ vào, ta ở nhà đều là tự mình giặt. Ha ha ha, tiểu hài tử hại cái gì xấu hổ, ngươi tần thúc thúc không ở nhà, hôm nay vất vả ngươi. Trong phòng khách, tần viễn sơn nghe được thay tử đối thoại sạm mặt lại. Lời kịch này ai mẹ nó thiết kế khí đến hắn muốn đánh người Hắn đều có điểm hoài nghi có phải hay không đạo diễn cố ý Muốn trả thù hắn ngày đó ném phương cảnh chuyện Ngừng lại đến một lần Vương nữ sĩ ngươi tóc cản trở ốm kính phòng bếp trong Người quay phim đẩy kính mắt ngẩng đầu đối vương tuổi hô một câu Ngượng ngùng chúng ta lại chụp một đầu đi Vén lên tóc vương tuổi hưng phấn nói Các bộ môn chuẩn bị xong chưa kiểm tra ánh đèn thu âm thiết bị phải chăng hoàn hảo. Bắt đầu phương cảnh mở khóa vòi nước. Một cỗ nước nóng lập tức từ bên trong sông ra. Đưa tay thử một lần nhiệt độ. Bỏng đến tay hắn co rụt lại. Tiếp tục mù quáng phương hướng ngược vạn động. Nhiệt độ nước giảm xuống. chen lấn một cái tắm khiết tinh trên tay. Cầm lấy đĩa thuần thuộc rửa chén. Phương cảnh rửa sạch sao lập tức liền tốt. Phương Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua trên tay tắm đến càng nhanh. Vẫn là ta tới giúp ngươi tắm đi. Dựa theo kịch bản bọn họ lập lại lần nữa trước đó lời kịch. Thật lâu về sau. Khô Vương tuổi thở dài ra một hơi. Hai ngày nay nàng xem như qua đủ hí nghiện. Thỏa mãn từ nhỏ làm diễn viên mộng tưởng. Phương Cảnh ngược lại là quen thuộc. Trục xong cảm xúc không có gì ba động. Đi đến máy đun nước phía trước tiếp một chén nước. Ngồi ghế sofa bên trên nhìn nhân viên công tác điều chỉnh thiết bị. Trước kia hắn đến là nghe nói qua. Chương trình truyền hình thực tế là ba phần thật bảy phần tú. Hai ngày nay xuống tới hắn là triệt để đầy đủ cảm nhận được. Lên lớp lão sư cố ý tìm hắn đặt câu hỏi. Khóa thể dục lão sư làm hắn chơi bóng rổ. Hơi cơ khóa làm hắn làm bài tập. Mấu chốt còn không cho hắn hoàn thành. Muốn giả ra nhất khiếu bất thông. Nút mở máy cũng không biết ở chỗ nào bộ dáng. Cầm ăn cơm tới nói. Ba người một bàn ăn cơm. Bên cạnh bảy tám cái quay phim đối ngươi. Trường thương đoàn pháo kém chút không có sử mặt bên trên. Phó đạo diễn đi vào phương cảnh bên cạnh. Cười tủm tỉm nói. Phương cảnh ngươi tiểu tử diễn kỹ có thể a điện ảnh học viện bồi dưỡng mấy năm đều có thể diễn viên xuất đạo hắn lời này cũng không phải nói khoát trên thực tế phương cảnh cũng không đáng đến hắn thổi mà là phát ra từ nội tâm lời nói nhớ rõ mới vừa đối mặt ốm kính thời điểm phương cảnh một chút cũng không thả ra mặc dù mặt ngoài không khẩn trương nhưng biểu tình vừa nhìn liền rất xả dối. chớ đừng nói chi là cảm xúc Còn có tẩu vị cũng giống như vậy, vỗ vỗ liền ra kính, cuối cùng không có cách cho hắn hỏa một đường mới trôi qua. Nhưng bây giờ mới hai ngày thời gian. Phương cảnh tẩu vị không có lại phạm sai lầm. Biểu tình nắm cũng rất tốt. So với dĩ vãng biến hình nhân vật chính hảo quá nhiều. Gì đạo tiết mục này cho tới nay đều là như vậy sao phương cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phó đạo diễn xứng sờ. Vài giây đồng hồ sau thở dài một hơi, hắn biết phương cảnh ý tứ. Không phải nhưng ngươi phải biết, người xem muốn nhìn chính là như vậy. Nhưng có người xem lại không phải A Phó Đạo Diễn vui vẻ. Vừa vặn nhàn rỗi. Kể cho ngươi cái chuyện xưa. Đoạn thời gian trước ta đi một nhà tiệm mì ăn cái gì. Không bao lâu một tiểu nữ hài đi vào điểm tây cay gà xé phay phấn. Lão bản nói không có. Tiểu nữ hài nghệ hoài. Nói trước mấy ngày nàng đến ăn xong một lần. Cảm thấy rất ăn ngon. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến. Lão bản bảo ngày mai cũng không có. Bởi vì ăn tê cay gà sẽ phay người rất ít. Không tốt bán. giết một con gà lại giữ tươi không được mấy ngày. Cho nên dứt khoát không bán. Phương cảnh trầm mặt. Không nói gì thêm. Đã từng phùng đại cương đạo diễn nói một câu. Không có lạc cây điện ảnh. Chỉ có lạc cây người xem. Ý là nát mảnh đều là vô não người xem bưng ra đến. Đạo diễn nguyên hợp chính là thị trường. Thị trường muốn cái gì? Bọn họ liền sản xuất cái gì? ngẫm lại tiết mục này làm sao không phải như thế? Sớm nhất biến hình ký đập đến thực chân thực. Khi đó đạo diễn tổ. Nhân viên công tác đều thực dụng tâm. Nhưng kết quả đây gia tinh kém chút bổ nhào vào nhà bà ngoại Về sau mới đạo diễn cầm làm tống nghệ chụp Các loại tiết mục ngắn cùng xem chút tầng tầng lớp lớp Gia tinh liên tiếp lên cao Thậm chí mỗi một kỳ truyền ra đều sẽ thượng quay vô ho sợ Gây nên mấy vạn dân mạng kịch liệt thảo luận Người xem là một bên mắng một bên xem Nhưng này không trở ngại nhân ra phát hỏa Chính là như vậy không hiểu ra sao Hảo hảo chụp thời điểm ngươi không nhìn. Tùy tiện làm càn dỡ lại hỏa đến rối tinh dối mù. Phó đạo diễn vỗ vỗ phương cảnh bà vai. Xế chiều ngày mai còn có một trận. Ngươi vì mời đồng học ăn cơm. Đi trên đường phát truyền đơn kiếm tiền. Còn lại liền không có. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, ta hiểu rồi. Giữa trưa ngày thứ hai, phương cảnh ôm một đài xếp truyền đơn tại cầu vượt vừa kêu. Azi, nhìn một chút, siêu thị mới mở nghiệp trứng gà miễn phí đưa, giấy vệ sinh bớt 20%. Mỹ nữ, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Siêu thị mới khai trương, lạc điều hoa quả đại giảm giá. Còn có thể thu thập tích phân đổi quà tặng. Tìm siêu thị, cái gì? Không mua không mua cũng không quan hệ. Ngươi làm ra như vậy tốt, mặt trời lại đột. Cầm một chương đi cản ánh nắng hoặc là quạt gió cũng không tệ Cách đó không xa Nhìn phương cảnh miệng lưới lưu loát Súng máy tựa như nói đứng lên liền không mang theo ngừng Cung vũ trợn mắt há hốc mồm Miệng đều có thể nhét vào trứng gà Nàng lần đầu tiên trông thấy như vậy có thể nói Này thế nào luyện không mệt mỏi sao đổi chính mình chỉ sợ ba năm câu liền từ cùng Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 16 phát truyền đơn hít thở sâu một hơi. Cung vũ âm thầm cho chính mình động viên. Kế tiếp nên tự mình lên sân khấu. Nhưng tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Dựa theo tiết một bình thường phát triển, phương cảnh phát truyền đơn mời cung vũ ăn cơm, cung vũ cũng sẽ cùng hắn cùng nhau phát. Cách này sáng ý là phó đạo diễn sống như ra tới. Mấy ngày nay hắn trông thấy hai người này thường xuyên chịu cùng nhau chơi đùa Đại não bên trong liền này mầm ra một cách ý nghĩ Một cách là thành bên trong bạc phú Mỹ Một cách là nông thôn tiểu tử nghèo Bản thân cách này liền tự mang chủ đề lưu lượng Người xem hảo chính là này khẩu Ngực bên trong ôm một sấp truyền đơn cung vũ đi đến phương cảnh bên cạnh mỉm cười cùng theo phát Ba không đến ba phút đồng hồ Cung vũ nginh đón cái thứ nhất ngăn trở. Hơn 40 tuổi trung niên nam tử một cái vút ve đưa tới truyền đơn. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Tươi cười ngưng ghét. Cung vũ trong lòng có chút ít ủy khuất. Không muốn cũng không cần. Vì cái gì còn đem nàng truyền đơn vút ve mấy phút đồng hồ sau. Học phương cảnh bộ dáng. Cung vũ đem truyền đơn đưa tới một vị đi lại vội vàng phụ nữ trước mặt. Nhưng đối phương không nói chuyện. Cũng không có nhận Tiếp tục vội vàng chính mình đường Cung vũ chưa từ bỏ ý định Vừa đi vừa giới thiệu Tỷ tỷ Nhìn một cách đi Chúng ta siêu thị lập tức mở Có các loại hoạt động ưu đãi Ăn chơi cái gì cũng có Ngượng ngùng ta có chút thời gian đang gấp Không sao Tỷ tỷ ngươi đem truyền đơn lấy về xem cũng là có thể ngươi người này như thế nào như vậy Có phiền hay không không nghe thấy ta nói gầm lên giận dữ đem cung Vũ giật mình tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn nàng còn không có bị người hung áp như thế qua. Không phải liền là một chương truyền đơn. Có cần phải nói như vậy, người sao con mắt đỏ lên. Nhàn nhạt xương mù bịt kín đen nhánh con mắt, không tiếp tục phát, mà là cảm xúc xa xút đứng ở một bên. Phương cảnh đi tới an ủi nàng, bị đả kích Có phải hay không cảm thấy tâm tình rất tồi tệ u Vinh Quy Quy Mơ Cũng đà kích cũng không phải quá lớn Chính là cảm thấy có ít người tính tình không tốt lắm Rất bình thường ai cũng là như vậy đi tới thói quen liền tốt Người cũng bị người mắng qua cung vũ hiếu kỳ hỏi Ở nàng xem ra phương cảnh đã rất lợi hại Đương nhiên Phát truyền đơn đều như vậy Vừa mới bắt đầu thấy người liền bỏ vào Khó tránh khỏi gặp được tính tình không tốt Về sau luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh Loại tình huống này cũng rất ít ngươi chú ý xem người Có người gọi điện thoại Hoặc là đi lại vội vàng Loại này cũng không cần cho hắn Còn có hiện tại là buổi chiều giờ làm việc Tây trang dày ra tuổi trẻ nam nữ cũng không cần cho Dân đi làm áp lực đại Tan tầm sau cơ bản đều là ở bên ngoài ăn. Ai còn có công phu vo gạo nấu cơm siêu thị mở. Thích nhất tham gia náo nhiệt chính là năm 50 tuổi bác gái hoạt lão nhân. Bọn họ nhàn phú ở nhà. Một ngày không có chuyện gì. Cho nên đồng dạng đều sẽ tự mình mua thức ăn nấu cơm. Dựa theo phương cảnh phương pháp. Cung vũ một lần nữa tỉnh lại. Liên tiếp phát ra ngoài bảy. Tám tấm đều không có gặp được tình huống trước. Tâm tình lập tức từ âm chuyển tinh. Nửa giờ sau, mắt thấy đập đến không sai biệt lắm, phó đạo diễn vung tay lên kết thúc công việc. Dì đạo các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này nhiều đi dạo một vòng buổi chiều chính mình trở về. Phương cảnh lau vệt mồ hôi, còn thừa không có mấy chuyện đơn bị hắn quấn lấy một ống nắm tay bên trong. Ngươi tiểu tử sẽ không thật muốn đem truyền đơn phát song A phương cảnh gật đầu Tiền đều thu Lại nói cũng không có thừa bao nhiêu Vì hiệu quả rất thật Những truyền đơn này đều là thật sự hữu hiệu Gần đây xác thực có nhà siêu thị mở Tờ đơn vẫn là phương cảnh tiếp Một ngày 80 Ngươi biết đường trở về đừng đi mất đi được rồi Nếu không chờ nhất đẳng mọi người cùng nhau trở về Không cần như vậy phiền toái Phương Cảnh giờ khóc giờ cười, không có mấy ngày muốn đi ta cho nhà muội muội mua chút lễ vật. Chỉ chỉ cung vũ nói. Lại nói không phải còn có nàng sao hành vậy ngươi chú ý an toàn. Về sớm một chút. Có việc gọi điện thoại cho ta. Phó đạo diễn cũng không còn kiên trì. Căn dặn hai câu liền đi. Cát thành Chỉ an cũng không tệ lắm. Hắn chủ yếu sợ Phương Cảnh lạc là đường làm mất. Đã có cung vũ tải cách này lo lắng liền có thể bỏ đi Thấy viết mục tổ rời đi Phương cảnh quay người hướng cung vũ đi đến tiếp nhận trong tay nàng còn lại truyền đơn Đi thôi hôm nay nhiệm vụ hoàn thành Mới ngươi ăn kem ly Này còn không có phát xong sao cung vũ đầu đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Chỉ vào còn lại bốn mươi Năm mươi tấm nói Còn lại giao cho ta Hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu là xoắn suýt ăn cái gì vị. Chuyển đơn nơi tay. Phương cảnh đi đến lối đi bộ một bên. Hàng này ngừng rất nhiều kéo đồ dùng trong nhà xe ba gác cùng xe gắn máy. Chuyển đơn gãy đôi. Mỗi một chiếc xe hắn đều cắm một chương. Nửa cách đường phố không đi xong liền phát xong. Này đợt thao tác thấy cung vũ trợn mắt há hốc mồm. Tìm một nhà trà sữa cửa hàng thấy có bán kem ly. Hai người đi vào ngồi xuống hóng mát tùy tiện mua chút ăn. A cung vũ trong miệng cắn bơ game ly, một luồng lương khí phun ra đừng để cập nhiều thoải mái. Phương cảnh còn lại là mua một ly trà sữa, không nhanh không chậm uống vào. Hôm nay chính là cảm ơn chấm trễ ngươi buổi chiều chương trình họp. Không có gì đáng ngại cung vũ thoải mái vội vàng khoát tay. Buổi chiều khóa thể dục, chơi cũng không thể chơi còn không bằng ra tới phát truyền đơn đâu bởi vì tiết mục tổ đến. Trường học chương trình học hết thầy theo bình thường đến bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay khóa thể dục ngay từ đầu là chạm đổi 5 phút đồng hồ. Điểm danh 3 phút đồng hồ. Sau đó chạy chậm 2 vòng. Chuẩn bị hoạt động làm một lần. Tiếp tục tập thể dục theo đài lại đến một lần. Giáo viên thể dục làm một cái. Tổng kết cuối cùng tan học. Loại này nhàm chán khóa nàng mới không muốn lên Cho nên vừa tiếp xúc với đến tiết một tổ mời Cung vũ không chút do dự gật đầu đáp ứng Phương cảnh Một hồi ăn xong đồ vật chúng ta đi chỗ nào chơi đúng rồi Nhìn ta này đầu ấp Ngươi mới đến Hẳn là ta dẫn ngươi đi chơi mới đúng Chơi là chơi không được nữa Ta ra tới lúc ta đáp ứng muội muội Cấp cho nàng mang đặc sản trở về Một hồi còn không biết chọn lựa bao lâu. Đặc sản cát thành có thể có cái gì đặc sản? Trao tương vịt muối không phải. Ta mỗi mỗi muốn chính là hoàng cương vị đặc sản. Phúc cung vũ kem ly kém chút phun ra ngoài. Hoàng cương vị hai chữ này thế nhưng là hoa hạ học sinh áp mộng. Cho dù là nàng nhìn cũng nhức đầu. Phương cảnh. Ngươi như vậy hố ngươi muội muội thích hợp sao lại nói hoàng cương vị cũng không tải cát thành a nếu không quên đi thôi. Mua chút tiểu nữ hài yêu thích lễ vật không tốt sao không có việc gì. Đến phía trước ta muội muội dặn đi dặn lại. Gọi ta nhất định mua cho nàng đến. Làm ca ca cũng không thể nuốt lời. Đúng rồi. Ta hôm qua tải trên mạng còn chứng kiến một cách trong 5 năm khảo 3 năm mô phỏng. Nghe nói hiệu quả không tệ. Năm ngoái mới vừa ra. Nó tụ tập nhiều vì một tuyến giáo sư kết tinh. Ngư xấu ngoại vật lý hóa học hết đều có. Phương Cảnh, ngươi không sợ ngươi muội muội đánh chết ngươi sao cung Vũ đã không phản bác được. Trong lòng thay Phương Cảnh muội muội mặt niệm Trong năm năm khảo 3 năm mô phỏng bộ này sách rất hoàn. Nàng xem qua. Toàn thư điểm toàn luyện cùng toàn giải. 789 năm cấp đem đối ứng đều có. Nguyên bộ nói đoán chừng có mấy trăm trang Danh sưng là chuyên trị các loại nghiện nem cùng nhịp ngợm Đoạn thời gian trước biểu mỗi nàng liền có một bộ Hiện tại mỗi ngày ngồi trong nhà khóc Kia càng hẳn là mua Ngươi là không biết Ta muội muội ra vô cùng Ba ngày không đánh lên phòng dỡ mái kia loại Vừa vặn làm nàng bình tĩnh tâm Vậy ngươi như thế nào không cho chính mình mua ta phương cảnh cười ha ha Ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là toàn trường thứ nhất. Thuộc về thiên phú hình. Không cần đến những vật này. Lại nói bình thường ta xem tư liệu cũng không ít. Chỉ bất quá trí nhớ tốt. Không cần giống như học sinh bình thường như vậy thường xuyên soát đề tài. Làm người hai đời. Phương cảnh trí nhớ không phải bình thường tốt. Rất nhiều thứ đọc mấy lần liền có thể ghi lại. Dù là đi qua thời gian rất lâu đều có thể nhớ kỹ. Bây giờ gọi hắn lưng tiểu học bài khóa phương cảnh đều có thể đọc ra đến Đây cũng là vì cái gì hắn từ nhỏ khảo thứ nhất nguyên nhân Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 17 ngươi ca lúc nào trở về phương hồi ngươi ca lúc nào trở về hoàng lính thôn Biến hình ký nữ chính tần tiểu vân nằm sấp đầu giường hữu khí vô lực kêu rên Này còn không có hai ngày sao ngươi cũng hỏi ta mấy chục lần Đúng rồi Ngươi có muốn hay không ăn cơm lại là cà chua trứng gà sao không phải Hôm nay ngươi có lục ăn Ta để ngươi nếm thử ta tự mình làm sao trộn trứng gà a cứu mạng nha ta muốn về nhà Ta không muốn ăn trứng gà Tần Tiểu Vân đánh chết cũng không ăn Giận dối đem đầu trôn ở trong chăn Nàng cảm thấy phương hồi thật là nàng khắc tinh Đến 5 ngày Mỗi ngày ăn trứng gà Ngừng lại ăn trứng gà Này ai chịu nổi ngày đầu tiên bữa sáng là trứng trần nước sôi. Giữa trưa là trứng gà luộc. Đúng ngươi không có nghe lầm. Chính là trứng gà luộc ăn. Cái gì khác đều không có. Ngày đó nàng rõ ràng nhớ rõ phương hồi ăn sáu cái. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng phương hồi tuổi còn nhỏ. Trong nhà vật liệu không đủ. Cho nên ăn không có chuẩn bị cho tốt. Ngày thứ hai hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Ai biết là nàng ngây thơ. Ngày thứ hai bữa sáng là trứng hấp hoa. Giữa trưa là cà chua trứng trắng, Buổi tối là khô cằn cơm trứng chiên. Kém chút không có đem nàng ăn phun. Ngày thứ ba nàng đói bụng đắt lâu. Cái gì cũng chưa ăn. Buổi tối phương hồi đốt hai cái trứng gà tới. Nói nàng là không quen khí hậu. Cố ý cho nàng bồi bổ. Nhìn ăn say sưa ngon lành phương hồi. Tần Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. Phương Hồi. Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là ăn trứng gà lớn lên sao không phải ca ở nhà đều là hắn nấu cơm. Có đôi khi là thịt kho tàu. Có đôi khi là hầm xương sườn. Có đôi khi là sang nồi cá. Bất quá phần lớn thời gian đều là ớt xanh sợi khoai tây. Nấu đậu mễ. Phương hồi căn bản không biết nàng những lời này lực sát thương có bao lớn, nghe được tần tiểu vân chảy nước miếng. Đổi bình thường tần tiểu vân căn bản chứng mắt những này nông thôn xào rau. Nhưng liền ăn như vậy nhiều ngày trứng gà. Hiện tại chính là bàn trục dưa leo nàng đều có thể liếm sạc sẽ. Ai phương hồi? Ta nói ngươi ca bình thường làm đồ ăn thời điểm ngươi liền không có nhìn một chút sao tốt xấu học hai tay ai nói ta không có học. Học được. Không có học được. Xào qua một lần đồ ăn. Ta ca bưng đi đút mèo. Mèo đều độc chết. Nghe nói như thế tần tiểu vân lập tức run dậy một chút. Mẹ nó. Thua thiệt nàng hai ngày nay còn thúc phương hồi làm đồ ăn. May mắn nếu là trở thành biến hình ký cái thứ nhất ngộ độc thức ăn nữ chính. Kia mặt nàng coi như ném đi được rồi. Ai phương hồi a? Ta cuối cùng biết ngươi ca vì cái gì muốn mua như vậy nhiều trứng gà. Tỷ tỷ ngủ trước một giấc. Trời đã sáng gọi ta a một tốc nước lớn. Tần Tiểu Vân nắm chặt dây lưng quần đến cùng liền ngủ. Trong lòng yên lặng nhắc tới. Ngủ đi. Ngủ liền không đói bụng. Ngày mai nói cái gì cũng phải tìm đồng hương nhà ăn trực. Nhìn qua mới vừa bò dậy ánh trăng. Phương hồi vò đầu cái này thời gian ngủ có phải hay không có điểm sớm cách hừng đông còn có mười mấy tiếng đâu. Úm ủm ủm ủm ủm nửa đêm canh bạc. Không biết mấy phần. Tần Tiểu Vân đói bụng cùng xét đánh. Sống sờ sờ đem nàng đánh thức. Mở ra mông lung con mắt. Mỗi ngày còn không có lượng. Nàng muốn ngủ tiếp một hồi. Đáng tiếc ngủ tảng miếu không đáp ứng. Tựa như ruột đói phổ thể. Tần Tiểu Vân giờ phút này thật là cảm nhận được cái gì là ngực sán đến lưng. Sờ đen mở đèn lên. Thả nhẹ bước chân. Tần Tiểu Vân đi vào nhà chính. Xanh mơn mừng con mắt nhìn chằm chằm góc bên trong giỏ trúc. Ở bên trong là trứng gà. Nàng ban ngày thấy phương hồi từ bên trong lấy ra qua. Hiện tại nàng trong lòng thực xoán suýt. Đến cùng muốn hay không đem cái này khó ăn đồ chơi nuốt trong bụng. Ăn đi lại không tốt ăn. Không ăn đi lại đói. Hơn nữa làm không tốt sẽ còn bị phương hồi chây cười. Vẹn vẹn trần chờ ba giây. Tần tiểu vân vẫn là đem tội áp hai tay vươn hướng trứng gà giỏ. Lấy ra hai cái trứng gà. Lặng lẽ ngồi sổm ở bếp lò bên cạnh. Nhanh chóng đem than củi nhóm lửa. Không bao lâu đỏ bừng ánh lửa chiếu chiếu vào nàng khuôn mặt gầy gò. Không nói hai lời. Hai cái trứng gà trực tiếp ném tới than lửa bên trong. Một cái que gỗ đem trứng gà xử đến hỏa trong cùng nhất. Nướng trứng gà. Chiêu này nàng là cùng phương hồi họp. Chỉ cần hỏa đủ đại. Năm phút đồng hồ trứng gà liền có thể ra lò. Mang ghép. Tóc cùng ồ gà đồng dạng. Hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hỏa. Cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Tần Tiểu Vân này sẽ chỗ nào còn có nửa điểm thành thị người bộ dáng, Quả thực cùng chạy nạn đói bụng bảy tám ngày lưu dân không sai biệt lắm. Thời gian một đến. Tần Tiểu Vân không kịp chờ đợi đem trứng gà lấy ra. Vừa mới xúc tu kém chút không có đem nàng bỏng khóc lên. Tìm cách hồ lô bầu. Thịnh nửa gáo nước đem trứng gà hạ nhiệt độ. Thang thang thang nhanh chóng đập rơi xác, Thật là thơm cắn một miệng lớn. Tần Tiểu Vân gém chút không có kích động khóc lên. Thật! Giờ khắc này nàng cảm thấy trứng gà chính là nhân gian mỹ vị. Lấy cái gì đều không đổi. Không đến 20 giây. Ăn như hổ đói ăn đi một cái. Chỉ nghe thấy thang thang thang thanh âm lại lần nữa vang lên. Một đêm này thang thang thang thanh âm vang vọng đến bình minh kèm theo còn có trong đêm tối không ngừng ở hơi thanh. Tần tiểu vân không biết là nóc nhà một cái màu đỏ sẩm ca mê ra vẫn đối với nàng. Không được tiểu vân tỉ. Chúng ta đồ vật bị trộm sáng sớm phương hồi liền chạy tới tần tiểu vân bên giường đem nàng lắc tỉnh. Ta rất buồn ngủ có việc buổi chiều nói. Tần tiểu vân trột dạ không nghĩ tới giường. Bị tặc ngươi như thế nào còn ngủ xuống dưới phương hồi sốt ruột dậm chân. Bất kể hắn là cái gì tặc. Không phải liền là mấy quả trứng gà quay đầu ta mua mấy trăm cân cho ăn bể bụng ngươi. Trứng gà. Làm sao ngươi biết ném chính là trứng gà phương hồi xứng sờ. Tiếp tục cúi đầu vừa nhìn. Trên mặt đất tất cả đều là nát vỏ trứng gà. Nàng giống như có điểm rõ ràng. Hóa ra là tiểu vân tỷ ngươi ăn nói sớm đi hại ta lo lắng gần chết còn tưởng rằng trong nhà vào tặng. Khủ khủ cách nào. Đêm qua có từng điểm từng điểm đói Bất quá ngươi đừng lo lắng Chờ ta về nhà khẳng định mua mấy không bồi ngươi Ta không phải không nỡ trứng gà Phương hồi có điểm vội vàng sao động Ta muốn nói là một hồi chúng ta chúng buổi trưa ăn cái gì Tần Tiểu Vân đằng một chút từ trên giường nhảy rừng lên Không phải còn có vài củ khoai tây sao ta mới vừa nướng một cái Hiện tại thừa hai cái Trong nhà không có thức ăn Phương hồi yếu ớt mà nói Tần Tiểu Vân, không phải, người ca đi thời điểm lưu đậu rác đâu sợi mì đâu cố lấy ăn trứng gà, đậu rác mấy ngày không ăn nát, sợi mì chỉ đủ nhất đốn. Sau một tiếng, Phương Hồi cùng Tần Tiểu Vân ôm một con gà mái đi vào huyện Thành. Phương Hồi vốn dĩ có tiền riêng, bất quá không nỡ dùng, vẫn luôn không có lấy ra tới. Đạo diễn cho các nàng hai ra cái chiêu bắt một con gà đi huyện bên trong bán. Như vậy liền có thể mua mấy thức ăn Lời này vừa ra phương hồi liền lật ra một cách liếc mắt Bán gà còn cần đến đi huyện thành trong thôn liền có thể ra tay Bất quá đạo diễn không cho thế nào cũng phải để các nàng đi huyện thành Không có cách hai người chỉ có thể tới Đại ca Muốn hay không mua con gà chính tông bản địa gà mái Thịt vị tươi đẹp Đối với thân thể thế nhưng là đại bổ Bao nhiêu tiền một cân ác Lời này đem Tần Tiểu Vân làm khó cúi đầu nhìn lên Nơi này cũng không có cân đòn khụ khụ nếu không liền không xưng Trực tiếp toàn bộ bán Thu ngươi tiện nghi một chút 80 khối trung niên nam tử khí cười Cách này gà nhiều nhất 5-6 cân 80 khối Ngươi cảm thấy thích hợp sao ý thức được ra Giá cao Tần Tiểu Vân lời nói xoay chuyển thẹn thùng nói Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp 40 thành sao nói chuyện chính là phương hồi Vừa nghe đến 40 khoản này làm ăn lớn nàng an vị không được Từ nhỏ đến lớn nàng không có gì tiền tiêu vặt Hiện tại cách nào có thể bỏ qua khoản này khoản tiền lớn Tiếp nhận nam tử tiền lập tức thăm dò trong túi Phương hồi nếu không ta đảm bảo a ngươi mất làm sao bây giờ đây là nhà ta gà Ta chủ yếu sợ ngươi mất Không cầu ngươi tiền. Đây là nhà ta gà. Tần Tiểu Vân. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 18 hơn 20 cân bài tập bình thường lên lớp. Khi nhàn hạ liền dạy cung vũ ca hát gảy đàn ghi ta. Hoặc là cùng giả thuần đá banh. Mấy ngày nay đối với phương cảnh tới nói trôi qua thực phong phú. Trong nháy mắt bảy ngày biến hình sinh hoạt sắp kết thúc. Ngày cuối cùng buổi chiều phương cảnh không có tới lên lớp. Hắn muốn ở trong nhà bổ chụp mấy cái đoạn ngắn. Đi học thời điểm cung vũ còn quay đầu nhìn chỗ ngồi của hắn vài lần. Còn tưởng rằng hắn là không từ mà biệt. Sáng ngày hôm sau. Phương cảnh sách theo hành lý vừa tới tầng dưới liền gặp được cung vũ cùng giả thuần hai người. Các ngươi sao lại tới đây giả thuần cho hắn bả vai một quyền. Cười nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đi cũng không lên tiếng kêu gọi. Tiền có còn muốn hay không rồi đúng rồi. Chiều hôm qua như vậy không đến Phương Cảnh đem Lâm Thời bổ trục chuyện giải thích cho hắn. Giả Thuần lúc này mới tha thứ hắn. Tiếp theo từ túi quần bên trong lấy ra một cái phong thư. Đây là ta bái sư học nghề học phí, cất kỹ, chớ làm mất. Trước mấy ngày đã nói giáo ca hát, một tiết khóa 200. Giả Thuần quả nhiên không có nuốt lời. Vốn dĩ hắn hôm qua liền muốn cho phương cảnh. Nhưng phương cảnh không đến. Tiền ta là không có, bất quá cái này có thể cho ngươi. Cung vũ đem có màu đen ghi ta túi đưa cho phương cảnh. Ta đây không thể nhận. Ngươi vẫn là thu hồi đi thôi cung vũ trong nhà có tiền phương cảnh là biết đến. Này thanh ghi ta khẳng định không rẻ. Làm không tốt so bàn hổ hơn một ngàn còn đắt hơn. Cung vũ cười khẽ. Yên tâm đi. Giá trị không có bao nhiêu tiền. Mấy trăm khối. Ta tiền riêng mua. Coi như là sắp chia tay đưa ngươi một cái tiểu lễ vật đi. Từ chối không được, phương cảnh đành phải đón lấy. Cám ơn. Có thể nhận biết các ngươi ta thực cao hứng. Có cơ hội đến quý tỉnh nói ta khẳng định cùng các ngươi chơi cách đủ. Mang các ngươi lính ngộ hoàng lính tốt đẹp non sông được rồi đại minh tinh chỉ cần ngươi về sau nổi danh đừng giả bộ làm không biết chúng ta liền tốt giả thuần trêu ghẹo chính là chính là ta còn sợ ngươi về sau xem thường chúng ta loại này tiểu lão bách tính khu khu phương cảnh không sai biệt lắm được rồi ta một hồi còn muốn đi làm đâu tần viễn sơn một bên không kiên nhẫn hắn nhiệm vụ hôm nay là đưa phương cảnh lên máy bay thấy bọn họ lằng nhà lằng nhằng trong lòng liền không thoải mái Không để ý tới tần viễn sơn. Phương Cảnh nhìn về phía hai người. Phất tay tạm miệng. Thiên hạ đều tán bồi tiệc. Hữu duyên gặp lại. Gặp lại gặp lại. Tham gia một chuyến biến hình ký. Phương Cảnh thu hoạt lớn nhất ngoại trừ tiền chính là giao hai cách bằng hữu. Mẹ si xe hơi trong. Mở ra nhà giả thuần cho phong thư. Phương Cảnh mật cười. Không phải nguyên lai like đã nói một ngàn hai. Mà là ba ngàn. Giả thuần lưu lại một hàng chữ. Nói còn lại chính là cho phương hồi mua lễ vật. Gọi hắn đừng nuốt riêng. Phương cảnh cảm động. Rõ ràng là giả thuần biết hắn gia cảnh không tốt. Cố ý cho hắn. Nhưng sợ tổn thương hắn lòng tự trọng. Cho nên mới dùng loại phương pháp này cho hắn trợ giúp. Hôm nay thời tiết hảo sáng sủa khắp nơi hảo phong quang. Ta đắc ý cười. Ta đắc ý cười. Rốt cuộc có thể đưa tiến phương cảnh cái này ôn thần. Tần Viễn Sơn tâm tình thật tốt. Một đường liền hử mang hát. Tốc độ xe lái được nhanh. Một đến sân bay nhìn thấy tổ quay phim sắc mặt liền thay đổi. Chỉ thấy hắn con mắt đỏ lên ôm phương cảnh bả vai cảm xúc nói đến là đến. Cảnh nhi. Đến bên kia nhớ rõ cho thúc thúc gọi điện thoại. Về sao không có việc gì thường tới nhà chơi. Có khó khăn gì liền nói. Tuyệt đối không nên nghẹn. Ngươi chính là quá bướng bỉnh. Phương Cảnh khóe miệng giật một cái. Trong lòng thầm mắng. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi mượn trăm tám mươi vạn. Nhưng ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta số điện thoại của ngươi thúc. Ngươi cũng muốn bảo trọng hào thân thể. Kia phong thấp rán cũng đừng dùng. Còn có thuốc giảm đau. Sáu vị địa hoàng hoàn cũng ít ăn. Nhiều đối với thân thể không tốt. Mụ. Ngươi cái tiểu vương bát đàn. Lão tử lúc nào ăn những vật này rồi tần viễn sơn mặt đều đen. Ha ha ngươi đừng lo lắng. Những thuốc kia không phải thuốc thúc dùng. Hai người một phen than thở khóc lóc cuối cùng lưu luyến không rời phân biệt. Hai giờ chiều. Phương cảnh xuống máy bay. Một cái tiết một tổ nhân viên công tác phụ trách đem hắn đón về. Hỏi một chút mới biết được là mới vừa đưa tần tiểu vân đến. Nếu là sớm đến cá biệt giờ hai người bọn họ còn có thể gặp mặt một lần. Đến dơ huyện thành thời điểm Phương Cảnh yêu cầu đường vòng đi bưu cục. Hắn muốn lấy chuyển phát nhanh. Đây là hai ngày trước cho Phương hồi mua đặc sản. Lúc ấy một đến tay liền chạy bưu cục đi. Khẩn cấp kiện. Hai ngày thời gian vừa vặn. Trong thôn ô tô vào không được, đưa đến cửa thôn nhân viên công tác liền đi. Bùn trên đường lờ mờ còn có màu đỏ pháo giấy vụn, đây là trước mấy ngày tần tiểu vân đến thời điểm thôn trưởng phóng. Lúc ấy người ta tấp ngập, khu chiêng gõ trống toàn thôn lão tiểu xếp thành hai đội nghênh đón trong thành này hài tử. mở ruộng bên trên. Phương hồi bàn tay nâng cầm lên. Con mắt nhìn trầm chầm, chầm vào thôn phương hướng. Sau một hồi. Một đảo gầy hạ thân ảnh từ đằng xa mà tới. Vút ve trên mông cho bụi. Phương hồi hấp tấp chạy lên đi Trông thấy phương cảnh bao lớn bao nhỏ cầm không hết Phương hồi kém chút vui nở hoa Nhiều đồ như vậy đều là đặc sản cho chính mình đi mua trong lòng một kích động Nắm chặt bàn tay trương lại hòa Cuối cùng miệng co lại Ha ha ha ngươi đồng kinh thấy nha đầu này thật xa liền cười tới Phương cảnh một bàn tay sợ nàng đầu bên trên Ta không có hút là cao hứng Mệt không? Ta giúp ngươi cầm. Đúng rồi. Trên lưng ngươi miệng to túi bên trong là cái gì còn không phải ngươi đặc sản. Kém chút không có đem bả vai ta đè gãy. Cho ta cho ta. Làm ta lưng. Ta đến nhìn nàng như vậy Phương Cảnh muốn cười. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng đau eo. Thỏa thỏa nửa ngụm túi sách hơn 20 cân. Phương hồi cắn răng một cách liền để lưng bên trên. Mới vừa lên lưng phương hồi đã cảm thấy có điểm không đúng Bởi vì rất cứng Căn bản cũng không như là ăn Bất quá nàng cũng không có quá hoài nghi Có phải hay không về nhà liền biết ca Trên lưng ngươi màu đen cái túi là cái gì cũng là ăn sao khom người Phương hồi chờ mong hỏi Không phải ngươi chính là biết ăn Đây là thành bên trong một người bạn đưa ta đi ta Nhà phương hồi thất vọng Ngươi cũng mua cho ta món gì ăn ngon như thế nào như vậy Trọng a vừa đi không có mấy chục mét phương hồi liền xuyến khí Món gì ăn ngon đúng a Ta hỏi ngươi món gì ăn ngon không phải cái gì Món gì ăn ngon ngươi không có mua phương hồi định chỗ bước chân Thử hỏi một câu Không loảng soảng trong nháy mắt Phương hồi cảm giác trong lòng thứ gì nát Không nói được tư vị Ngũ vị tạp trần Ta lưng chính là sách A trong 5 năm, năm khảo 3 năm mô phỏng. Còn có tiếng Anh bài thi. Bài thi số học. Ngữ văn bài thi. Chọn bộ chọn bộ. Ẩm túi to rơi xuống đất. Phương hồi giật mình thất sắc. Nếu như ngay từ đầu là thiên đường. Không có đồ ăn vặt lúc là nhân gian. Vậy bây giờ chính là địa ngục. Chỉ thấy nàng tay run dậy chỉ vào túi to. Nói chuyện đều không lưu loát. Này mẹ nó. Hơn 20 cân đều là sách cùng tư liệu Ngươi cho rằng đâu ta ngàn dặm xa Xôi theo tương nam trở tới đây Rất đắt có được hay không Ngươi không phải nói đặc sản sao đúng à? Các trung tâm học đặc sản Chỗ ấy học sinh đều mua loại này Ta cho ngươi nói Ô ô phương cảnh còn chưa nói xong Phương hồi miệng một nghẹn Tiếng nghẹn ngào liền theo trong miệng phát ra tới Phương cảnh Ngươi khi dễ ta bó lớn nước mắt rớt xuống Phương hồi tức giận đạp mấy phát túi to. Xoay người rời đi. Hơn 20 cân bài tập, ai làm được xong trở lại cho ta chạy cái gì, ta lời còn chưa nói hết. 7-8 mét bên ngoài. Phương hồi quay người bước nhanh đi trở về. Ngay trước phương cảnh trước mặt. Thân thể nhỏ bé đem túi to kéo tới cao hơn 2 mét bờ ruộng một bên. Tiếp tục một chân đạp xuống. Phương cảnh. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương mười chín bán phòng phanh, phanh phanh phanh phương hồi ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử mở cửa ra cho ta Sách ngươi ném không ném cái rắm năm sáu trăm khối mua có thể tùy tiện ném sao ta đây không ra ngươi xác định không ra không ra đặt mông ngồi dưới đất Phương cảnh thở dài Chính là tự tìm tội chịu Hắn thật vất vả theo trong ruộng đem sách kéo về Không nghĩ tới phương hồi về đến nhà đem cửa khóa Chết sống không ra. Mở ra hai vai bao, phương cảnh gốm ra một đầu cánh gà ngâm tiêu, gặm đến ken ghét vang. Đây là đến huyện bên trong thời điểm siêu thị mua. Vốn là cho phương hồi. Ai nghĩ đến còn chưa mở miệng liền phát sinh này việc chuyện. Gặm xong một đầu lại một đầu tiếp tục lấy ra một bao tê cay không nhanh không chậm ăn. Úm ụm thật lâu không nghe thấy tiếng vang. Phương hồi hóp lưng lại như mèo đi vào cạnh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa vừa hay nhìn thấy phương cảnh ăn cái gì Thèm ăn nàng không ngừng nuốt nước miếng Nhìn qua trên mặt đất túi hàng Phương hồi trong lòng đều đang chảy máu Này đều là của ta Không ăn nữa chờ chút Mắt thấy lại là một bao lạc điều mở ra Nàng cũng nhìn không được nữa Ngươi ở bên ngoài vùng trộm ăn cái gì đâu ta Cái gì cũng chưa ăn Nói bậy vậy ngươi trên tay là cái gì Đừng cho là ta không nhìn thấy Ngươi nói cái này a cái này cùng những cái đó sách là một bộ Đều là mua cho ngươi Nhưng ngươi không muốn ta lại ăn không hết Một hồi chỉ có thể cho nhị nha cùng đầu chọc bọn họ là không được ngươi sao có thể bắt ta đổ Vật tặng người vừa nghĩ tới đầu chọc kia ra hỏa liền châu chấu chân đều có thể ăn nửa cân Những vật này đến trong miệng hắn đâu còn có thừa còn có nhị nha cũng không phải đèn đá cạn dầu. Lần trước nàng mụ làm nàng mua muối Vừa đi chính là nhất trung buổi trưa Tiền đưa hết cho hắc hắc Mua chính là lạc điều Thấy phòng bên trong không có đồng tính Phương Cảnh than thở Cố ý nói Đáng tiếc này Phượng trào Còn có 8 bao Lạc điều còn có 6 bao Ta xem một chút còn có cái gì Chổ cổ la tẻ Bánh gơ À Tị To Kẹo que Tuyết bánh Hốt đúc Tiểu cay cầu. Mì tôm. Cô cả cổ lạ. Không muốn thì thôi vậy. Ta cách này đi nhị nha nhà Vừa vặn vừa mới nàng còn gọi ta có thời gian đi chơi. Mắt thấy Phương Cảnh muốn đi. Phương hồi mở cửa. Rốt cuộc ai là ngươi mỗi mỗi ngươi liền không thể vì ta ngấm lại sao khóe miệng cười một tiếng. Phương Cảnh đem hai vai bao cho nàng. Cầm đi này còn tạm được. Phương hồi mở ra túi sách. Phát hiện bên trong thật tất cả đều là đồ ăn vặt. Tâm tình buồn bực lập tức tan thành mây khói. Thấy phương cảnh lại sách theo túi to, nàng tiếng lòng nhảy lên, nhanh lên đưa tay ngăn ở cửa ra vào. Ai ai ai chờ một chút. Người đi vào coi như xong. Người nếu dám đụng đến này đồ vật. Thật xin lỗi. Chúng ta không biết đều tới cửa. Phương cảnh cách nào có thể bị hoàng Mao nha đầu uy hiếp. Một tay hướng phương hồi đầu bên trên nhấn một cái Đem nàng đẩy một cách lào đảo Sau đó cũng không quay đầu lại vào nhà Mắt thấy này hơn hai mươi cân bài tập liền muốn danh hoa có chủ Phương hồi gấp Không để ý tới đồ ăn vặt Một cái bước xa sông lên trước Kéo phương cành tay liền không thả Ô ô ô ca ta thật làm không hết Xin ngươi Những vật này đốt đi Về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Phương Cảnh dở khóc sở cười. Những này là sơ trung 3 năm học nghiệp, cũng không phải là bảo ngươi hiện tại làm xong, lại nói ngươi mới tốt nghiệp tiểu học. Làm sao lại làm đúng a ta mới tốt nghiệp tiểu học. Viết kép chữ cái là 26 cái vẫn là 24 cái ta đều không phân biệt được. Đưa cho ta cũng sẽ không làm. Nghĩ thông suốt những ngày Phương hồi nháy mắt bên trong đầy máu phục sinh. Vừa mới kém chút đem nàng giật mình. Còn tưởng rằng ngày nghỉ này muốn toàn bộ làm xong đâu. Ba năm, khá há chọc tới ta một mồi lửa toàn điểm cùng lắm thì nói là chuột làm. Đừng toàn đã ăn xong cho đầu chọc cùng nhỉ nha bọn họ chừa chút. Phương hồi như là ruột chết đói đầu thai, một mạch toàn hướng trong miệng bỏ vào, Phương cảnh hào tâm nhắc nhở. Lưu cho bọn hắn làm gì ta mới không cho Tùy ngươi đi ta nếu là nhớ không lầm Ngươi còn có một tuần lễ liền khai giảng Không cùng ngươi những cách đó tiểu đồng bọn tạm biệt Sao không có việc gì ta cũng không phải là không trở lại Như thế nào trở về vừa đi thứ nhất mấy chục sẵn đường Nói chung cũng chỉ là một năm hai lần ngày nghỉ có thể trở về Lại nói ta cũng không ở nhà Ngươi trở về không có địa phương ăn cơm Ca ngươi đừng dọa ta Ngươi không ở nhà muốn đi đâu đây thả tay xuống bên trong đồ vật Phương hồi khẩn trương nhìn về phía phương cảnh Đương nhiên là đi huyện bên trong Hoặc là chỗ xa hơn Ngươi tổng sẽ không cho là ta loại cả một đời a bất quá đây đều là nói sau Trước lúc này ta trước tiên đem ngươi an bài tốt Ngươi tuyển chọn chính là huyện Tam Trung Không có ký túc xá học sinh Muốn chính mình phòng cho thuê Vô phương hồi nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài làm công. Phương cảnh cười. Dù sao cũng là một cái trùng sinh đại quân một viên. Nếu là hốn đến vào xưởng làm công tình trạng. Kia quả thực là cho nghề này bôi đen. Lại nói làm công không có khả năng làm công, không có tiền đồ, chỉ có thể ăn bát thanh xuân cơm. Được rồi, chính ngươi đợi trong nhà. Ta tìm đủ thuốc bọn họ có việc đói bụng túi bên trong có mì tôm. Lấy ra một sấp tiền, phương cảnh đếm 5.000 ngàn hướng ngoài phòng đi đến. Số tiền này có 4.000 ngàn là biến hình ký tiết mục tổ cho. Có 3.000 ngàn là giả thuần cho. Còn có chính là tần viễn sơn cho tiền tiêu vặt. Một ngày này buổi chiều, phương cảnh trong thôn bốn phía bôn ba. Từng nhà chạy, trở về thời điểm tiền một phần không dư thừa, toàn trả nợ. Từ khi cha mẹ ly hôn về sau, lão cha đi thẳng một mạch, nói là đi làm công, nhưng đi hơn một năm không tin tức, cũng không có gửi tiền hướng trong nhà, không có điện thoại liên lạc. Phương cảnh liền cái này lão cha sống hay chết cũng không biết, có đôi khi hắn đều muốn báo cảnh sát, quỷ gạo dầu muối trong nhà cái gì đều phải tiền, không có cách, hắn chỉ có thể từng nhà đi mượn. Vì chút tiền ấy hắn ăn nói khép nép, nói không biết bao nhiêu lời hữu ích, chịu không biết bao nhiêu bạch nhãn. Hương thân hương lý, có vẫn là năm phục thân thích, lúc ấy vừa nhìn thấy hắn liền cùng xem ôn thần tránh cũng không kịp. Mượn hắn tiền đại bộ phận ngược lại là những cái đó bình thường kết sao không nhiều thúc thúc A-di. Mặc dù mỗi nhà mượn đến không nhiều, 300 lượng trăm, 50 đều có, phương cảnh vốn dĩ muốn đánh phiếu nợ. Nhưng nhân ra chết sống không muốn. Chỉ bất quá nhìn hắn đáng thương mà thôi. Tiền này căn bản liền không có trông cậy vào hắn còn. Dẹp hoa trên gấm không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Này đó người tên hắn đều nhớ kỹ. Cái này ăn tình tuyệt sẽ không quên. Ngày nào nếu là phát đạt. Hắn tất lấy gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Về phần những cái đó thân thích há <cười> há lão tử không biết phương cảnh. Có sành tới ngồi một chút được rồi thúc Ta có thời gian nhất định tới. Tiểu phương điểm ấy thịt khô ngươi lấy về ăn. Ngươi là không biết. Mấy ngày nay phương hồi nha đầu kia thế nhưng là đói chết. Ta đây không khách khí. Qua mấy ngày ta dự định dọn nhà đi huyện bên trong. Nhà các ngươi anh tử không phải bên kia đọc sách sao. Có sành gọi nàng thường tới. Đại chất tử đi chuyến thành phố lớn chính là không giống nhau. Quần áo đều thay mới. Đã kiếm bao nhiêu tiền cũng không mấy ngươi thúc ta uống rượu. Đi ngang qua đường thúc cửa nhà, Phương Cảnh bước chân tăng tốc, đầu cũng không quay lại. Úi ngươi tiểu tử tại sao không nói chuyện à uy phi cầu nói bạch nhãn lang. Phương đợi nhổ ra một cuộc đàm, chán ghét nhìn một chút Phương Cảnh bóng lưng. Hai ngày sau Phương Cảnh bận tối mày tối mặt, lại là bán heo, lại là bán phòng, lại là bán ruộng. Phương hồi đọc sơ chung. Đã bắt đầu lớn lên Hắn cũng muốn đi đường của mình Đã quyết định muốn đi Những này giữ lại cũng không có ý nghĩa Còn không bằng đổi điểm kinh phí hoạt động Về phần cách kia lão cha trở về chỗ chỗ nào Ngủ đường cách cũng tốt Ngủ mở ruộng cũng tốt Đây cũng không phải là hắn quan tâm chuyện Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương hai mươi cố nhân hoa ca chúng ta phát tài thật nhiều tiền Phương hồi nhìn giường bên trên 6-7 vạn tiền. Hưng phấn đến không ngậm miệng được. Từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy nhiều tiền. Đếm một lần lại một lần. Tiền đổ. Lúc này mới mấy đồng tiền. Về sau đi theo ngươi cà ta ăn ngon uống say. U Vinh. quy quy Mơ. u Vinh. quy quy Mơ. Mơ. Đều do lão ba. Ngươi nói trước kia nếu là hắn giống như ngươi thông minh. Sớm một chút đem phòng ở bán. Chúng ta làm sao ăn như vậy nhiều năm khổ. Ba phương cảnh một bàn tay chuột trên đầu nàng. Lão ba nếu là bán phòng ở. người một nhà ngủ ngoài đường A hắn có hắn nỗi khổ tâm. Ngươi không hiểu. Tại nông thôn. Phòng ở chính là nông dân cây. Tình cảnh chính là nông dân mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt. Nhà ai cũng sẽ không đồng hai thứ đồ này. Đừng nhìn những cái đó thúc bá cười tủm tìm khen phương cảnh có khả năng. Lần này kiếm lời đồng tiền lớn. Nhưng sau lưng không biết như thế nào mắng hắn bại ra tử không nên thân. Đồ vật thu thập xong không ta đi mượn xe ngựa thượng liền đi. Phương hồi chỉ chỉ một bên ra rắn túi to, lật ra một cái liếc mắt, sớm thu thập xong a còn cần ngươi nói cú khí ra rắn túi to khóa kéo đã sớm hỏng theo phương cảnh cái góc độ này hoàn toàn có thể trông thấy vài đôi nứt da màu đen dày đế mềm đây là hắn trước kia mặc về sau truyền cho phương hồi tại nông thôn có rất ít mua giày mới thuyết pháp này trên cơ bản đều là nhà mình làm hai khối tiền xếp mù thực chất ba khối tiền bố cùng tuyến một tuần lễ sau một đôi mới tinh keo thực chất giày vải da lò Bởi vì là nhà mình dùng, giày đệm làm được thực nhuyễn, mặc vào thực thoải mái, chất lượng cũng là tiêu chuẩn. Một đôi giày mặc một năm không hề có một chút vấn đề. Tiểu hài tử chân lớn nhanh, cho nên một đôi còn không có mặc nát liền mặc không được nữa. Chỉ có thể cho để để mũi mũi mặc. Đem phá hài ném ra, phương cảnh thản nhiên nói cái này cũng không muốn rồi quay đầu ta mua cho ngươi mới. Còn có bộ quần áo này đều lỗ rách cầm đi làm gì quần cũng thế, lão ba ngươi mang đến làm gì. Không bao lâu công phu. Phương hồi túi hành lý rút lại hơn phân nửa. Chỉ còn mấy bộ quần áo. Trên mặt đất xanh xanh đỏ đỏ tất cả đều là phương cảnh trong miệng áo rách nát bố. ca ngươi làm gì cách này áo bông đều vẫn là mới. Mùa đông có thể mặc. Còn có này song tiểu dày ra. Ta cũng không mặc qua mấy lần. Có tiền cũng không thể như vậy tao đạp à, từ bỏ từ bỏ. Quay đầu toàn mua mới. Thế nhưng là. Đừng thế nhưng là chúng ta hiện tại có tiền mấy ngàn đâu. Phương hồi lựa đi ra kia mấy thứ đều là nhà người khác mặc không được đưa. Phương cảnh thấy thực sự đau lòng. Không hề nghĩ người trực tiếp ném. Thành đô là một tòa 50 vạn người 18 tuyến huyện thành nhỏ. Đến nay có hơn 80 năm lịch sử. Huyện thành trước kia có phương hướng bốn cái cửa thành. Người đời trước đều yêu thích xưng chính mình là Bắc môn người hoặc là Tây môn người. Phản phất tỏ ra hơn người một bậc Phương cảnh thuê địa phương tại thành Tây. Đây là bọn họ người tuổi trẻ cách gọi. Nơi này trước kia là trong huyện tâm. Hiện tại sao là lơ khu cơ. Vương bài nhị trung chính là ở gần đây. Cách tam trung có hai cả. Mơ. Tìm một cái xe ba gác. Kéo đồ vật đi vào một chỗ ba tầng lầu tiểu viện. Phương Cảnh tắt máy xuống xe. Còn không có vào cửa. Lầu ba một cách bốn năm mươi tuổi phụ nữ đưa đầu theo cửa sổ ra tới. Đến rồi Phương Cảnh. Như thế nào không nói trước chào hỏi hứa lão sư. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi có khóa đâu rồi. Cho nên không dám đánh nhiễu ngươi. Thuê nhà hứa lịa. Nhị trung ngữ văn lão sư. Trước kia phương cảnh chủ nhiệm lớp. Hai người quan hệ rất tốt. Lần trước phương cảnh vào thành vừa vặn trông thấy nhà nàng có phòng ở cho thương. Một năm ba ngàn. Hắn thuê một tầng, Hai phòng ngủ một phòng khách. Có phòng bíp cùng đơn độc phòng vệ sinh. Được rồi đừng nói nhảm. Một hồi ăn cơm bảo ngươi kia là ngươi mũi mũi. Ai nhớ rõ kêu lên cùng nhau. Không đợi phương cảnh mở miệng. Hứa lĩa liền, liền đem đầu rụt về lại. Đây là ai các ngươi nhận biết lớp của ta chủ nhiệm. Trước kia còn tới qua chúng ta nhà. Ngươi gọi nàng hứa a di liền tốt. Chủ nhiệm lớp, lão sư. Vừa nghe đến mấy chữ này phương hồi liền sợ hãi. Do dự nhìn phương cảnh. Nhỏ giọng nói. Nếu không chuyển sang nơi khác. Nơi này không được. Yên tâm đi. Hứa lão sư người rất tốt. Không có chuyện còn có thể dạy ngươi làm bài tập. Ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới như vậy tốt địa phương. Đừng lo lắng trước khôn đồ đi lầu 2. Nhảy xuống xe ba gác. Phương hồi như là ra hình tra tấn trận. Bước bước chân nặng nề chậm chạp tiến lên. Ai thở dài. Cuối cùng vẫn lên lầu. Này lão ca có phải hay không đồng kinh như thế nào thuê loại địa phương này. Xác định không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy mỗi gian phòng phòng ngủ đều có giường. Đệm chăn cây gì đều đã xếp xong Đây là phương cảnh trước tiên mua Hiện tại liền kém nồi bát bầu bồn Gần cửa sổ một gian lưu cho phương hồi Phương cảnh lựa chọn mặt khác một gian Chuyển xong đồ vật phương cảnh lên lầu chào hỏi Thuận tiện nói ra mấy cân hoa quả Hứa lão sư mang nàng không tệ Là hẳn là hảo hảo cám tạ mới được Phương cảnh ngươi chừng nào thì học được bộ này lấy về Vừa thấy được hắn trong tay đồ vật hứa lì dây trở mặt Xuyến môn nào có không mang theo đồ vật Một chút tấm lòng Ngài đừng nóng giận Trước kia ngươi cùng tử mộng các nàng Cũng không ít ở ta nơi này kiếm cơm Khi đó như thế nào không thấy ngươi mang lễ vật Phương cảnh xấu hổ cười một tiếng Vậy sẽ không có tiền Sơ trung thời điểm phương cảnh thành tích lưu gì Các loại thi đấu cùng viết văn thưởng nắm bắt tới tay nhuyễn Danh xưng nhị chung một đại sát khí. Hứa lịa đặc biệt mang theo hắn cùng mấy cái học sinh quét ngang cả huyện sơ chung. Vì thế còn phải ưu tú giáo sư. Vì cho bọn họ thiên vị. Thường xuyên đến này miễn phí học bổ túc. Kỳ thật không chỉ là hắn. Lúc ấy lớp học học sinh cơ hồ đều đến nhà nàng ăn cơm xong. Hứa lịa người rất tốt. Giúp học sinh miễn phí học bổ túc chuyện không biết đã làm bao nhiêu. Giữa trưa không trở về nhà Bình thường đều là ở trường học cho học sinh kém học bổ túc Hứa lịa thấy phương cảnh đem đồ vật phóng trên bàn trà Bản đen nhánh mặt nói Vậy bây giờ ngươi liền có tiền ở đâu phát tài phương tổng khổ khổ hứa lão sư Ngươi cũng đừng treo dẻo ta Ta đem trong nhà phòng ở cùng ruộng toàn bán Thái thịt tay nhất đốn Hứa lịa thản nhiên nói Bán cũng tốt Các ngươi chỗ kia không có ý nghĩa. Kế tiếp có tính toán gì ta dự định sáng tác bài hát hoặc là viết tiểu thuyết. Phương cảnh trột dạ nhìn hứa lịa một chút. Tại đại bộ phận mắt bên trong. Viết tiểu thuyết chính là không làm việc đàng hoàng. êm tai điểm gọi mạng lưới tác ra. Khó nghe chút chính là cách mã nông. Phải không viết tiểu thuyết không sai. Ngươi ngữ văn tốt. Gửi bản thảo thời điểm thông chi ta. Ta cho ngươi tham khảo mấy nhà tạp chí xã, Cảm tình hứa lì cho là chính mình là viết truyền thống tiểu thuyết. Không dám nói phá. Phương cảnh buồn mực gật đầu. Ngồi một hồi hắn nhanh lên rút lui. Nói nhiều tất nói hớ. Lại nói tầng dưới còn có một đại thẩm phán. Xe ba gác cũng không trả. Làm xong thời điểm đã giữa chưa. Hai huynh muội vừa đi hứa lịa phòng bên trong ăn cơm. Nhìn nhà mình lão ca bị giáo huấn cùng tôn tử Phương hồi càng thêm sợ hãi Hứa lão sư Về sau ta không ở nhà Phương hồi ngươi nhưng giúp ta nhìn một chút Nàng ra đây không có việc gì có thể có nhiều gia dạy học như vậy nhiều năm Dạng gì ta chưa thấy qua Nhìn qua này tôn hắc diện thần Phương hồi sắc mặt tái nhợt trái tim nhỏ bịch bịch nhảy Xong lúc này xem như cắm ca chúng ta vẫn là đi đi cơm nước xong xuôi về đến phòng phương hồi vô cùng đáng thương mà nói đi chỗ nào về nhà đi hoặc là một lần nữa thuê cái cũng được tốt phương cảnh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng không đợi phương hồi cao hứng tiếp tục nói tiền thuê nhà ngươi cho a phương hồi kêu xin nàng biết xác định vững chắc không đùa vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 21 chu tiên xế chiều hôm đó Phương cảnh theo hoàng lính thôn gấp trở về sau làm một chương thẻ ngân hàng. Thuận tiện đem tiền tồn. Tiếp tục phố lớn ngõ nhỏ nhìn khắp nơi máy tính xe cần hen. Ca có tiền ngươi cũng không thể phá của như vậy à buổi tối. Phương hồi đi vào phương cảnh gian phòng. Nhìn giường bên trên máy tính cùng điện thoại. trao mày. Sắc mặt tất cả đều là thật sâu lo âu và đau lòng. Cha mẹ không tại, làm trong nhà duy nhất nữ tính. Nàng nhất định phải có tài sản quyền chi phối Không phải dựa theo phương cảnh Cái này bại ra tử cá tính Không chừng ngày nào xài hết Nàng cũng không biết Yên tâm Máy tính hai tay Chỉ tốn 800 Điện thoại không dùng tiền Làm văn thông rộng đưa Phương cảnh không có quay đầu Nằm trên giường tiếp tục thưởng thức điện thoại Hắn chính cùng giả thuần nói chuyện phiếm đâu rồi Thêm bạn tốt lâu như vậy Vẫn luôn không có đăng nhập chim cánh cột hào Vừa mở ra tất cả đều là tin tức. Có giả thuần có cung vũ. Phần lớn là hỏi hắn trôi qua như thế nào, muốn hay không cái gì trợ giúp, có đôi khi đi cát thành chơi. Hai tay cũng không được. Ngươi biết trong nhà có nhiều khó khăn sao mấy trăm khối cha mẹ muốn lưu bao nhiêu mồ hôi và máu ngươi liền mua như vậy cách phá ngoạn ý. Còn có điện thoại. Ngươi lại không gọi điện thoại. Mua được làm gì phương hồi càng nói càng tức. Liện cùng hoa chính là nàng tiền đồng giảng. Khoa tay múa chân phê bình như vậy như vậy. Ngón tay đều nhanh xử phương cảnh trên chán. Tóm lại chính là phương cảnh dùng tiền không đúng. Một cách biến mất mặt bên trên nước bọt. Phương cảnh không có nửa điểm không kiên nhẫn, Quay đầu nhìn một chút cảm xúc kích động phương hồi. Cơ điện thoại nói. Nếu không cũng cho ngươi mua một cách ta nói ngươi là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Thử nhập vào người. Đầu nước vào. Còn mua cái. Cái gì thật sao ta thích bạch. Ngạch phương hồi kịp phản ứng. Một mặt kinh hỉ, Sau đó đã nhìn thấy phương cảnh kia muốn đánh người ánh mắt. Ánh đảo không ổn, Vừa mới không có cầm giữ trụ. Bị hạ sáo. Một kích không chúng trốn xa ngàn dặm, Khí thế một yếu. Nàng quay người muốn đi. Đi thôi lưng không hết 10 cái tử đơn không được xếp ngủ. Cái kia ta chỉ là 15 cách phương hồi. Trở lại phòng ngủ. Phương hồi thật muốn cho chính mình một bàn tay. Em đẹp nói cái gì máy tính tiền gì. Hiện tại được rồi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không tốt đi vào 15 cái từ đơn. Không mắc quả liền không quân. Trông thấy phương cảnh mua điện thoại mới. Nàng cũng muốn mua một cái. Thế là ra hạ sách này. Ai biết tính sai. Gút. Cô mụ A đây đều là cách dựa gì chứ nha. Trông thấy tiếng anh Phương hồi liền đầu đau nhất. Trong khoảng thời gian này Phương cảnh dạy nàng ký âm. Nhưng vẫn là xem không hiểu. Thấy Phương cảnh tập trung tinh thần tại chơi máy tính. Phương hồi lặng lẽ đóng cửa lại. Sau đó che lại đầu liền đi ngủ. Nàng thề. Ai kêu đều không tốt dùng. Một bên khác phương cảnh mở ra duyệt chút ít nói lưới đi vào tác gia chuyên khu đăng ký một cái tác giả hào hậu trường điền xong thân phận tin tức cùng số điện thoại tiếp tục sáng tạo sách mới nghĩ nghĩ hắn hay là thua vào chu tiên hai chữ đi vào bán ca là không có ý định bán ca quá giá rẻ hắn một cách vô danh tiểu tốt một ca khúc lấy ra đi nhiều nhất 78.000 ngàn Nước bọt ca nhân ra trướng mắt Kinh điển ca hắn lại không nỡ Kết quả là còn phải hoa 300 khối đăng ký từ khúc bản quyền phí Còn không bằng tìm một cơ hội để cao tỷ lệ lộ diện chính mình hát Tháng sau hoa hạ mộng chi thanh thứ nhất quý bắt đầu Phương cảnh tính toán đến đâu rồi nhi thử thời vận Quán quân hắn là không cần nghĩ Nhân gia đã sớm dự định Chỉ cần hát mấy thủ bản gốc Đề cao danh tiếng liền chuyến đi này không tệ. Lần sau bán ca trí ít một vạn đặt cơ sở. Bất quá trước đó trước làm điểm tiền thù lao sử dụng cũng không thể mỗi ngày ở nhà nhàn dối. Sáng tạo thành công xin điền vào trang tên sách chuyển lời. Có cái gì muốn cùng phấn ti nói sao không có vài phút biểu hiện sáng tạo thành công. Hồi tưởng đến kiếp trước nhìn qua Chu Tiên. Phương cảnh nhanh chóng đánh xuống mấy dòng chữ. Bao nhiêu năm về sau. Ngươi quay đầu chuyện cũ Còn nhớ rõ từng có người đối với ngươi thấp giọng kể ra lời nói trong lòng kia bởi vì trẻ tuổi Mang theo ngây thơ có chút cuồng nhiệt lời nói ngươi nhưng từng còn nhớ rõ tựa như thật sâu điêu khắc tại tâm trong Không chết không bỏ lời thề Ngươi có hay không sang hai cánh tay Đem kia người yêu ôm vào trong ngực chu tiên Sở dĩ lựa chọn quyền tiểu thuyết này Phương cảnh cũng có chính mình nguyên nhân Kiếp trước tiểu thuyết mạng hắn thấy không nhiều. Hết thầy cũng liền như vậy mấy quyển. Trộm mộ bút ký. Thủy thổi đèn. Chu tiên. Già thiên cái gì? Nhưng trộm mộ bút ký cùng thủy thổi đèn hiện tại đã có tác giả đều là nguyên lai người chết bất động. Già thiên ngược lại là hỏa. Hơn nữa hiện tại cũng không có phát hành. Nhưng số lượng từ quá nhiều. Tựa như là hơn 600 vạn chữ. Ai mẹ nó chép cho hết võ hiệp phương diện kim cổ lương không có. Hơn nữa bọn họ tiểu thuyết số lượng từ không nhiều. Nhưng nguyên tắc hắn chưa có xem. Phim truyền hình ngược lại là một tập không rơi xuống. Dù sao nam sinh ai còn không có giấc mộng võ hiệp. Trước kia vừa để xuống học chính là ngồi xổm nhà người khác xem tivi. Cái gì dáng long thập bát trường. Quỳ hoa điểm huyệt thủ không ít luyện. Dựa vào siêu cường trí nhớ Muốn viết cũng có thể viết ra Chỉ là có chút trà đạp Cho nên phương cảnh không muốn đem Xã điêu anh hùng truyện Thần điêu hiệp lữ tiếu ngạo giang hồ Những này chuyển tới Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chu tiên Hơn một trăm vạn chữ Tiểu thuyết xoát qua mấy lần tivi bản hắn còn đặc biệt Vọt lên viên Tính Tiết phương diện nhớ gió rất rõ ràng Trước khi trùng sinh nghe nói lại lật chụt Núi chi đại ca diễn viên chính cũng không biết có đẹp hay không Thanh Vân Sơn Mạch Nguy Nga cao ngất Hùng Cứ Trung Nguyên Sơn Âm Sử Hữu Đại Hà Hồng Xuyên Sơn Dương Nai Trọng Trấn Hà Dương Thành Ngạc Thiên Hà Chi Cổ Hỏng Vị trí địa lý vô cùng quan trọng Núi Thanh Vân Liên Miên Trăm Rằm Núi Non Chập Trùng Tối Cao có Bảy Phong Cao Vút trong Mây Ngày bình thường chỉ thấy Nói làm liền làm Phương cảnh thượng truyền ba chương, nói đến thảo miếu thôn bị đổ, phổ trí truyền công chương tiểu phàm. Đây là tiêu chuẩn hoàng kim ba chương. Lo lắng cùng phục bút đều trôn xuống. Làm người say mê. Chỉ chờ xét duyệt thông qua lại viết còn lại chương tiết. Nhàn dỗi không chuyện gì. Phương cảnh ấm mở duyệt điểm đi bót ba chú ý nhân số 36 vạn. Nhân khí thực cao. Nhưng mà trong này đều là duyệt điểm viết tiểu thuyết tác giả Lặn xuống nước duyệt rán vô số Phương cảnh thật đúng là nhìn thấy một ít chuyện lý thú Tỉ như có người thảo luận gần nhất hỏa đến dối tinh dối mù phàm nhân tu tiên truyện Đã hơn 300 vạn chữ Còn tại vẫn đang còn tiếp Nghe nói là tiên hiệp lão đại Địa vị không thể lay động Nhưng chính là như vậy một bản hỏa sách Cư nhiên là hơn 60 vạn chữ mới ký kết. Phía trước thời gian toàn bộ nhờ thư hữu ở trong nhóm phát hồng bao tác giả mới gắn gượng qua đến. Bằng không sớm thái giám. Không thể không nói. Phương cảnh đều bị người này nhị lực chấn động đến. Đội chính mình viết tiểu thuyết. Hơn 60 vạn ký không được ước sớm tiến cung. Tiến vào bình luận khu. Dân mạng thực đoàn kết. Thân một màu đều là mở phun. Nhưng cũng tiếc không có phương cảnh muốn nhìn câu nói kia. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là đánh xuống một hàng chữ. Coi như cống hiến chính mình một phần yếu kém lực lượng. Sau đó điểm kích đóng lại. Mỹ mắt nhóng một cái. Vây được không được. Vừa nhìn máy tính dưới góc phải. Đã nửa đêm ba giờ hơn. Dứt khoát đóng lại máy tính ngủ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 22 sách mới bị chửi phanh phanh phanh ca Rời giường không mở cửa một buổi sáng sớm phương cảnh liền bị tiếng đập cửa đánh thức Vốn dĩ đêm qua liền ngủ rất trễ Hiện tại mơ mơ màng màng căn bản không muốn rời giường Gọi hồn có chuyện gì không thể một hồi nói sao bảo ngươi cách đại đầu vượt 12 giờ Quỷ gạo dầu mỗi cái gì cũng không có Ta nhanh chết đói Phương hồi một mặt không kiên nhẫn, bình thường ở nhà nàng đều có ăn điểm tâm thói quen, hôm nay 7, 8 điểm liền rời giường, đi vào phòng bếp mới phát hiện nồi bát bầu bồn cái gì cũng không có, muốn tự mình làm cũng không thể, phương cảnh lại không cho nàng tiền mua bữa sáng, cho nên chỉ có thể vẫn luôn gõ cửa, mặc dù trên người nàng ngược lại là có điểm tiền riêng, nhưng nhất mã uy nhất mã Ông và Tư đạt được rõ ràng. Dù sao chính mình tiền là sẽ không vận dụng. hít mắt. Phương Cảnh đỉnh lấy đầu ồ gà mở cửa. Ngắp một cái. Ngươi không phải có tiền sao liền không thể chính mình mua chút ăn tiền sử dụng hết dùng như thế nào quản ta. Dù sao chính là sử dụng hết. Được được được, ngươi là đại gia. Phương Cảnh quay người theo dưới cái gối lấy ra 20 khối cho nàng. Cửa ra vào bên đường có cửa hàng. Mang cho ta hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành. Đồ dùng trong nhà ta xế chiều đi mua. Không có vấn đề tiếp nhận tiền. Phương hồi nhanh như trước đã không thấy tâm hơi. Đây chính là 20 khối. Đầy đủ nàng tham một thanh. Mua bữa sáng còn muốn không được 10 khối. Còn lại tự nhiên về nàng. Bị như vậy một ẩm ý phương cảnh là không ngủ được. Giữa cái mặt bật máy tính lên nhìn xem sách mới tình huống Đây chính là Chu tiên Kiếp trước phong thần chi tác Ký kết cùng đại hỏa hắn không lo lắng chút nào Quả nhiên Mới vừa đăng nhập đi lên hậu trường tin tức liền bắn ra đến Thân ái tác giả ngày tốt Ngày sách mới Chu tiên đã xếp duyệt thông qua Thông qua thời gian là buổi sáng 8 giờ Trừ cách đó ra còn có tầm 10 điều bình luận Hẳn là thư hữu lưu lại. Phương cảnh còn tưởng rằng là khen hắn. Dù sao viết xe đổ bày ở chỗ ấy. Có thể mang lên đại bạc màn tác phẩm sẽ kém đi nơi nào ai biết một chút mở tất cả đều là xoa bình. Phương cảnh một chậu nước lạnh lạnh từ đầu đến chân. Quyển tiểu thuyết này tên cũng không tệ chính là nội dung kém chút chuyện xưa quá già bộ. Trên lầu một, nhìn hai chương ta liền chịu không được. Mẹ nó... Ngay từ đầu chính là phủ mẫu đều mất Bao nhiêu năm phía trước kịch bản kế tiếp là không phải nhân vật chính bái sư học nghệ Dựa vào cách này kỳ ngộ nhất phi trùng thiên Sau đó tay lưới đao cửu nhân lại là một cái duyệt điểm cô nhi viện Cha mẹ tế thiên Pháp lực vô biên Sợ sợ Ai nha hiện tại thế đảo này Bảo vệ không dám chọc Làm không tốt nhân ra là binh vương giải nghệ Phân phút sảy ngươi làm người Nông thôn tiểu tử nghèo cũng không dám khi dễ Không chừng là mới vừa học nghề xuống núi Thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông Các loại phong thủy đoán mệnh một bộ một bộ Đắc tội chết như thế nào cũng không biết Trên lầu nói đúng bất quá không được đầy đủ Còn có điều ti cũng không thể nha Hệ thống gia thân tìm hiểu một chút Nhất bị không được vẫn là tác giả bút xanh Thiên hạ đệ nhất xoáy Chập, chập chập cách thiên sơn vạn thủy ta cũng có thể nghĩ ra được ngươi kia heo cái cào mặt Phương cảnh càng xem càng lạnh Lòng tự tin nhận một vạn điểm bảo kích Các ngươi đám người này cam giọt phàm nhân Có mắt không biết nói núi Đây là đối với tiêu lớn vũ nhục Đáng hận nhất chính là nói hắn xấu xí cái kia Rõ ràng chính mình đã rất đẹp trai được không nào một đoạn thời gian không có phơi nắng Hắn da trắng rất nhiều Phối hợp kia thâm thúy con mắt, sóng mũi cao, rõ ràng chính là giáo thảo một viên. Thở dài, phương cảnh chỉ có thể nói giới này thư hữu không tốt mang. Đối với chu tiên hắn vẫn rất có lòng tin. Mặc dù chuyện xưa cũ điểm, nhưng tình tiết viết rất tốt. Nhân vật miêu tả cũng đúng chỗ. Đặc biệt là bích sao cùng trương tiểu phàm trong lúc đó cái loại này đến chết cũng không đổi tình yêu. Kiếm lời không biết bao nhiêu người nước mắt. Thanh vân một trận chiến. Biết sao thay trương tiểu phàm đương Chu Tiên kiếm. Lúc ấy đều đem phương cảnh xem khóc. Chu Tiên năm đó sở dĩ phong thần. Cũng không chỉ là nó tại tiên hiệp lúc đầu bên trong phong cách khác người. Mà là mỗi nhân vật đều có máu có thịt. Không đơn thuần trang bước đánh mặt cùng thực lực tăng lên. Dù là trải qua nhiều năm như vậy. Nhấp lên Chu Tiên. Rất nhiều người đều có thể nhớ tới trương tiểu phàm. Biết sao? Vạn kiếm nhất. Còn có mập mạp sư phụ. Lục tuyết kỳ. Hiện tại tiểu thuyết lại là chú ý thức ăn nhanh thức. Đọc lấy đến thực thoải mái. Thỏa mãn độc giả các loại tâm lý theo đuổi. Hơn nữa số lượng nhiều bao ăn no. Hơi một tí năm sáu trăm vạn chữ. Nhưng đọc xong sau ngươi còn nhớ rõ quyển sách này nói gì không một hai tháng nghĩ mà sợ là trừ nhân vật chính tên Cái gì khác đều không nhớ rõ Tâm niệm vừa động Phương cảnh ngồi trước máy vi tính lại số ba chương đi lên Lần này viết đến chương tiểu phàm cùng Lâm Kinh Vũ bị mang vào mây xanh Nhưng bởi vì tư chất khác biệt Lâm Kinh Vũ biến thành người người tranh đoạt hương mô mộ trương tiểu phàm lại là ai cũng không muốn Cuối cùng điền bất dịch mặt đen miễn cứng nhận lấy. Từ Tống Đại Nhân dẫn hắn đi Đại Trúc Phong. Tại Đại Trúc Phong. Trương Tiểu phàm nhận thức đỗ tất sách. ruộng Linh Nhi. Nhật tử ngược lại là sống vui sướng. Chính là không nhận điền bất dịch chào đón. Cô cô cô Phương Cảnh còn nghĩ mã điểm tồn cảo. Nhưng bùng bất tranh khí. Phát ra kháng nghị thanh âm. Lúc này mới nhớ lại Phương hồi đi mua bữa sáng như thế nào vẫn chưa trở lại hắn gõ chữ ba chương. Không sai biệt lắm 7 ngàn chữ. Hết thầy bỏ ra 3 giờ. Đây chính là đi đón xe đi hơn 100 dặm bên ngoài thành phố cũng nên trở lại đi sợ Phương hồi chưa quen cuộc sống nơi đây xảy ra chuyện gì. Phương cảnh quyết định đi tìm một chút. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, đang chuẩn bị đứng dậy đã nhìn thấy Phương Hồi sách theo ăn bao lớn bao nhỏ trở về. Vất vả ngươi bánh bao không dễ mua a Phương cảnh ngoài cười nhưng trong không cười. Trông thấy cách nụ cười này Phương Hồi liền biết muốn lạnh, vội vàng cười nói, không có, không khổ cực, không khổ cực. Đều là ta phải làm. Ba giờ, lão bản không có mặt. Một lần nữa đi ruộng bên trong gặt lúa mạch làm cho ngươi phương hồi xấu hổ cười một tiếng. Kia cái gì? Ta muốn cho ngươi mua chút có dinh dưỡng, liền đi một nhà siêu thị, làm chậm trễ chút thời gian. Đoạt lấy trong tay nàng cái túi. Phương cảnh khí cười. Này là điều dinh dưỡng thực cao a một bao mua. Nếu là mua cho ta. Ta đây liền nhận lấy. Đúng rồi. Lần sau đến sớm một chút. Chờ Âm nói còn chưa dứt lời cửa đã đóng lại Phương hồi muốn khóc Nàng bỏ ra hơn 40 khối tiền mua đồ vật toàn không có Ngoại trừ lạc điều còn có một cái quần áo Kỳ thật nàng không phải đi dạo siêu thị Mà là trên sạp hàng mua một quần áo đi Thật vất vả trông thấy một cái yêu thích Một phen thần thương khẩu chiến Nước bọt đều nói tài năng nói đến 25 Răng rắc Phương cảnh mở cửa Mặt không biểu tình đem một cái xanh trắng ngắn tay ném ra Đây cũng là mua cho ta tiếp nhận quần áo Phương hồi vui đến phát khóc Nghe được Phương cảnh nói khuôn mặt nhỏ một cổ Tất cả đều là bất mãn Còn nói sao lần trước ngươi nói giúp ta mua cũng đã lâu rồi ta liền quần áo đầu sợi đều không có nhìn Ăn như hổ đói ăn bánh bao Phương cảnh thuận miệng hỏi Người cách này bao nhiêu tiền 25 phương hồi kêu ngạo trả lời Sợ phương cảnh nói nàng bại ra Vừa tiếp tục nói Giá gốc hơn 80 Ta trả giá rất lâu mới bán cho ta Nhìn nàng này nghiêm túc dạng phương cảnh liền muốn cười Há to miệng vẫn là không có nói cho nàng loại này quần áo 15 khối một cách còn nhiều Rất nhiều Hơn nữa nhập hàng giá 7-8 khối Hiện tại mặt trời quá lớn, tối nay ta đi ra ngoài mua bộ đồ ăn cùng gạo, ngươi cũng cùng nhau. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 23 ý kết không có mua gạo. Buổi chiều phương cảnh mang theo phương hồi rơi xuống một chuyến tiệm ăn. Bỏ ra hơn 20 khối tiền. Không thể không nói. Huyện thành nhỏ cũ. ngươi có huyện thành nhỏ chỗ tốt. Tiêu phí trình độ thấp. Đổi một hai tuyến thành thì không có bốn năm mươi căn bản ăn không vô tới. Sơ Trung Phương cảnh trọ ở trường. Một tháng ba trăm khối tiền chính là sống tiếp được. Mỗi ngày nhà ăn hai món một chén canh bốn khối tiền. Cơm miễn phí. Tiết kiệm một chút cuối tháng còn có thể ăn bữa ngon. Cả. Chúng ta tới nơi này làm gì không phải mua nồi cùng lò vi ba sao trung tâm thương mại bên trong. Phương hồi nhìn như vậy nhiều tầng lầu tất cả đều là bán quần áo xinh đẹp cùng dày. Kém chút đi không được đường. Cùng hôm nay nàng đi ven đường quán nhỏ vì so sánh. Nơi này cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Lầu 4 có siêu thị, chỗ nào có thể mua. Trước kia ngẫu nhiên cuối tuần không trở về nhà. Phương cảnh tới qua nơi này mấy lần. Bất quá là đánh tạm thời làm việc. Nếu không phải hắn cái cao. Thoạt nhìn không giống học sinh cấp hai Nhân gia khẳng định không dám dùng hắn. Giao phay. Cái thớt gỗ. Dầu. Nồi bát bầu bồn. Một túi 60 cân gạo. Một thùng muối. Lò vi ba. Không đến 20 phút. Phương cảnh toàn bộ mua đủ. Cả. Nhiều đồ như vậy ngươi cầm xong sao không phải còn có ngươi không muốn ta mới gánh không được như vậy. Nhiều phương hồi lập tức lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Lúc này một cây siêu thị nhân viên công tác chủ động hỗ trợ cầm đồ vật tính tiền, hết thảy 600 khối nhiều. Sàng khoái kíp xong sổ sách. Phương Cảnh không có mang đi, mà là tạm thời gửi ở nơi này. Dẫn Phương Hồi đi trên lầu mua cho nàng quần áo. Tự chọn đi, muốn mua cái nào kiện liền mua cái nào kiện, một hồi ta còn phải mua thức ăn nấu cơm. Phương Hồi bĩu môi. Liều mạng lắc đầu. Nơi này quá đắt. Một cái thương cảm đều phải hơn 180. Vẫn là một lần nữa đổi một nhà A một cách bình thường thương cảm liền muốn hơn 100. Này đối từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có đi ra thôn phương hồi tới nói quả thực chính là giá trên trời. Có tiền này nàng đều có thể mua rất nhiều món. Nàng mặc quý nhất quần áo. Chính là khi còn nhỏ phương cảnh mấy ngày mấy đêm câu tôm hùm mua. 38 khối tiền. Nàng vẫn luôn nhớ rõ Không chọn đúng không ta đây cho ngươi chọn Đến lúc đó đừng ngại xấu xí Cái này bọc lại Còn có cái này áo khoác, Đầu này quần, váy Giày thể thao mua một đôi 34 mã, hưu nhàn giày cũng thế Lưu loát Phương cảnh thoáng cách chỉ bảy tám kiện Phương hồi thấy nhân viên công tác thật muốn đi cầm Rõ đến nàng nhanh lên giữ chặt Nhiều đồ như vậy mua lại đoán chừng muốn 1-2 ngàn tỷ tỷ trước đừng cầm ta ca hắn động kinh chúng ta không bán bán quần áo nhân viên bán hàng buồn cười nhìn hai huynh muội này ca ca dựa vào vừa vặn mặc dù ăn mặc thực bình thường nhưng người thực tinh thần toàn thân trên dưới tràn ngập tự tin ra tay cũng hào phóng muội muội hình tượng còn kém điểm quần áo đều là đời cũ dây đều nhanh mài hỏng vừa tiến đến trong mắt chuyển không ngừng Ngược lại là có mấy phần cổ linh tinh quái Tiểu soái ca Hai người các ngươi ai làm chủ nếu không ngồi xuống uống nước thương lượng một chút khúc mai Làm tiêu thụ một chuyến này thời gian không tính ngắn Theo khách hàng vào cửa lần đầu tiên Tăng thêm tùy tiện phiếm vài câu Nàng liền biết hôm nay có thể hay không bán đi đồ vật Cái loại này mặc tây phục đeo ca ra vát Hoặc là toàn thân trên dưới một thân không biết tên bảng hiệu khách hàng khó chơi nhất Không phải chọn như vậy chính là chọn như vậy. Yêu cầu nhiều nhất. Ngươi muốn nói hắn thảo A. Hắn cũng không tính hiểu. Liền một nửa thùng nước. Khoa tay múa chân. Mở miệng chính là trên mạng mù học một ít trang phục tri thức. Ngược lại là những cái đó quần áo thường thường. Tướng mạo người mình thường thành giao xuất tốt nhất. Bọn họ không quá xoắn suýt mặt cả. Yêu thích liền mua. Nhiều nhất thuận miệng chém trả giá. Chính mình bán cái mặt mũi hàng một chút nhân ra liền mua Hôm nay theo phương cảnh mới mở miệng khúc mai liền biết có thể thành Cho nên cũng không sốt ruột Kiên nhấn đổ nước một bên bồi tiếp nói chuyện phiếm gia tăng khách hàng độ thiện cảm Thỉnh thoảng khen vài câu phương hồi Làm hai huynh mũi đều cao hứng Thấy ca ca thái độ kiên quyết Phương hồi không có cách nào chỉ có thể bị ép chọn mấy món Nhân viên bán hàng đứng dậy đuổi theo sát. Thừa phương cảnh một người ngồi ghế sofa bên trên. Này tùy tiện một chọn chính là hơn một giờ. Trời tối đều không có chọn tốt. Phương cảnh kém chút ngồi ngủ. Đi ra lúc phương hồi bao lớn bao nhỏ cầm đều cầm không hết. Một tính tiền hơn 700. Ra tới trung tâm thương mại. Phương hồi một lần đều không dám ngẩn đầu nhìn phương cảnh. Dù sao cũng là nàng nói phải tiết kiệm tiền Hiện tại mua đến nhiều nhất cũng là nàng Khúc tỉ nói nữ nhân muốn đối chính mình hung áp một chút Ta suy nghĩ một năm cũng không mua được mấy lần quần áo Làm không tốt lần sau liền không có tiền Dứt khoát đem sang năm cũng mua hết Yên tấm Ta phát thề đục Về sao khẳng định không mua Mua liền chặt tay Không đợi phương cảnh mở miệng Phương hồi sắc mặt ngưng trọng một hơi nhanh chóng nói xong, ngữ khí kiên định trước giờ chưa từng có. Không phải. Ta muốn nói ngươi không lạnh sao nách lỗ rách đằng một chút. Phương hồi đỏ mặt. Hồi tưởng đến trước đó còn thay quần áo. Không biết có hay không bị nhìn thấy chẳng trách cảm giác nách mát mẻ như vậy. Lần này không mặt mũi thấy người. Về sau nơi này cũng không thể đến rồi. Nóng bỏng gương mặt xấu hổ vô cùng. Nhìn cười xấu xa phương cảnh dần không chỗ phát tiết. Nếu không phải hiện tại cầm đồ vật. Nàng thật muốn cho phương cảnh một quyền. Thế mà không nhắc nhở chính mình trung tâm thương mại cửa ra vào ngừng lại một mặt màu bạc đông phong cơ 32 vi tạp. 2 mét 6 toa xe đặt vào gạo cùng trước đó mua đồ vật. Tại phương hồi mua đồ thời điểm. Phương cảnh liền chuẩn bị hảo đây hết thảy. Mặc dù người khác không ở bên ngoài nhìn chầm chằm Nhưng cũng không sợ lái xe chạy. Bởi vì lên lầu phía trước chụp biển số xe. Hơn nữa đây là một cái xe mới. Rơi xuống đất giá gần 5 vạn. Trừ phi chủ xe đồng kinh mới chạy. Về đến nhà. tại bên đường mua xong thịt heo. Đậu hũ. Cái trắng. Quả ướt. Nhất đốn thơm ngào ngạt nồi lẩu sắp ra lò. Theo trong nồi vứt ra một mảnh thịt. Phương cảnh mưng bát thở dài. Cũng không quay đầu lại nói. Phương hồi. Ngươi liền không thể ăn cơm chiều thử lại sao phòng bên trong. Phương hồi dường bên trên đều là hôm nay mua quần áo. Thử một cách lại một cái. Nửa giờ đều không ngừng. Thử liền thử đi. Còn mỗi lần đều hỏi phương cảnh có đẹp hay không. Trước kia phương hồi là nhất tham. Cái gì đều phải ăn. Hiện tại thế mà có thể ngăn cản nồi lẩu rụ hoặc. Không thể không nói quần áo đối với nữ nhân lực hấp dẫn thật rất lớn. Không để ý tới này nha đầu điên. Phương Cảnh ăn xong đồ vật trở về phòng gõ chữ Đồ ăn cũng tịch thu. Lưu tại Phương hồi một hồi đói bụng ăn. Về nhà thời điểm nhìn một chút máy tính cất giữ đã hơn 20 cái. 6 chương hơn 20 cất giữ thành tích không được tốt lắm. Bất quá bây giờ số lượng từ ít. Tạm thời nhìn không ra vấn đề. Rất nhiều độc giả đều yêu thích trăm vạn chữ trở lên sách. Nhưng nếu là mười vạn chữ còn không thu dấu hơn ngàn kia trên cơ bản có thể lành lạnh. Một đêm này phương cảnh vẫn luôn gõ chữ đến đêm khuya, Nghe được gà gáy thanh mới ngừng. Thời gian không phụ người hữu tâm. Mặc dù đau lưng nhanh tay rút gần. Nhưng tồn cảo cũng nhiều sáu bảy chương. Vừa đứng lên thân phương cảnh liền cảm giác bà vai tạch tạch tạch vang. Chẳng trách kiếp trước viết tiểu thuyết cả đám đều có xương cổ bệnh Xem như có điểm thể hội Đang chuẩn bị tắt máy tính Hậu trường một đầu tin tức bắn ra Thân ái tác giả ngươi tốt Ngươi sách mới đã đạt tới ký kết tiêu chuẩn Xin liên lạc tiên hiệp biên tập trường Hà Chim cánh cục hào Cụ thể ký kết hợp đồng sau đó sẽ có kết nối A phương cảnh thở dài một hơi Mặc dù biết đây là một bản sách hay Nhưng thật đúng là sở biên tập không cho ký Dù sao mỗi cách biên tập khẩu vị khác biệt Khả năng ngươi cảm thấy viết không sai Nhưng biên tập lại cảm thấy không đáng một đồng Tựa như phàm nhân tu tiên truyện đồng dạng Không phải cũng là nhìn đến hơn 60 vạn chữ mới ký kết Nếu không có đại thần đề cử cho chủ biên xem Khả năng sớm đã không còn hôm nay quên ngữ đại thần Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không hai chương 24 khai giảng một đêm này phương cảnh ngủ được thực an tâm Tại mộng bên trong hắn phản phất biến thành chương tiểu phàm Điểu ti nhịch tập Cuối cùng trở thành trong thiên hạ cao thủ số 1 số 2 Hắn đứng tại dãy núi đỉnh Nhìn xuống nhân gian mặt đất Có một loài ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác Tiếp tục một hồi có quy luật tiếng trung truyền đến Như là tiếng phản than nhẹ Ngàn Phật niệm kinh Âm thanh kia đến từ chân trời Như ẩm như hiện Phương Cảnh ngẩng đầu nhìn lại Mở mắt tỉnh mộng Phương Cảnh Ngươi muốn chết à mỗi ngày đi ngủ sớm một chút được hay không mở cửa A ca Hôm nay ta muốn đi trường học báo danh Không biết đường Ca Lão nhân ra Rời giường Ca Ngươi có phải hay không ngã bệnh ca Phương Cảnh trao mày Vây được con mắt ra đều không mở ra được Chẳng trách ta nói như thế nào Có niệm kinh thanh âm Hóa ra là cái này tổ tông thúc hồn Nghe đập đến lão vang cửa Hắn thực sự chịu không nổi Không nhìn được nói Điểm nhẹ cửa nhanh tan thành từng mảnh Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn Mới 9 giờ dưới Nhiễu người anh mộng Như là giết người cha mẹ Phương cảnh may mắn chính mình Không có rời giường khí Nếu là đổi những người khác. Phương hồi sớm đã bị trùy. Kiếp trước một cách đại học bạn cùng phòng chính là rời giường khí mười phần. Có ngày hắn ngủ sớm. Buổi tối lão sư mang theo hội học sinh kiểm tra ký túc xá. Đối giường của hắn đầu chính là một hồi phanh phanh phanh đập. Người anh em này lập tức nổi trận lôi đình, Cũng không nhìn một chút là ai. Nhảy dựng lên đổ ẩm xuống chính là mắng một chập. Lão sư lúc ấy mặt đều đen. Phương cảnh mở cửa đi đến phòng khách uống chén nước. Miễn cứng khôi phục một chút kinh khí thần. Ta nói phương hồi. Lần sau ngươi có thể hay không đừng lão gõ ta cửa không phải liền là đi trường họp báo danh sao. Không biết đường còn sẽ không hỏi A ta cho ngươi biết. Trên thế giới có. Hai con đường. Một đầu tại ngoài miệng. Một đầu dưới chân. Dưới chân đi không thông thời điểm ngươi liền hỏi Vẫn thiên hỏi hỏi cảnh sát thúc thúc hỏi đường một bên A-di đại gia Ta biết a cho nên đây không phải đến hỏi ngươi sao Phương hồi mở to sáng tỏ mắt to một mặt ngây thơ trả lời Phương cảnh Ai được rồi làm ta không nói ta đây là tạo cái gì nhiệt quán thưởng ngươi cách này muội muội Đánh răng rửa mặt mặt quần áo 10 phút đồng hồ thời gian Phương Cảnh cầm sữa đậu nành bánh quẩy đi ra ngoài. Đằng sau đi theo Phương Hồi. Hôm nay nàng xuyên qua kiện bảy phần ngắn tay. Mới hưu nhàn dày. Đi ngang qua vũng nước đỏng thời điểm đều là một bước dài nhảy qua đi. Không có lựa chọn xe buýt. Phương Cảnh Mỹ danh này nói mang nàng đi một lần. Gia tăng trí nhớ. Lần sau liền sẽ không bị lạc đường. Buổi sáng mặt trời không tính đột. Nhưng nửa giờ sau phương hồi đát đầu đầy mồ hôi Không có cách nào Luôn luôn gheo kiệt phương hồi tự móc tiền túi mua hai cây game cây Nàng một chi Phương cảnh một chi Hết thầy bỏ ra một khối tiền Cả Còn bao lâu nhanh 10 phút đồng hồ phía trước ngươi liền nói nhanh Này đều nhiều lần lắm rồi Thật không có lửa ngươi Phương cảnh cười trên nỗi đau của người khác chỉ vào nhìn không thấy cuối đỉnh núi nói. Thấy không? Nhiều nhất 15 phút. Đi đến đỉnh núi chính là Tam Trung. A Tam Trung như thế nào ở trên núi nhìn chí ít hơn 300 mét đường dốc. Phương hồi tâm đều là thật lạnh thật lạnh. Bình thường còn tốt. Trời nóng như vậy ai chịu nổi Tam Trung tại thành bắc chỗ cao nhất. Trường học xây dựng ở trên núi. Tự nhiên muốn tốn nhiều chút lộ trình. Bất quá bên trong phong cảnh vẫn là thật không tệ 7 mươi năm cây già rất nhiều Hợp lại đều ung um không hết Ngươi đi liền biết Lại nói ngươi xem như vậy nhiều gia trưởng hài tử không phải cũng là giống như ngươi đi đường đi qua đường cách hai bên người đi đường rất nhiều Phần lớn là gia trưởng mang theo hài tử đến báo danh Đi ngang qua bên cạnh bọn họ Phương cảnh nghe được cũng là từng đợt oán trách Nói dài sườn núi quá đột ngột Đến trường học, phương hồi mới mẻ cảm giác đi lên. mỏi mệt trạng thái web sạc sành xanh. Một hồi xem ao hoa sen. Một hồi cây phong. So với các nàng cách kia hơn 400 người tiểu học. Tam trung lớn rồi thật nhiều lần. Chỗ ghi danh tại một khối sân bóng rổ. Hai bên có cao mười mấy mét đại thụ. Lục ấm che chắn đầy trời ánh nắng. Lão sư dưới tàng cây bày một bàn ghế dựa. Phía trước còn lại là đội ngũ thật dài Một bên vách tường bên trên rán mười mấy tấm giấy A4 Phía trên là học sinh tên cùng lớp Nhìn cả buổi Phương cảnh rốt cuộc tìm được phương hồi tên 7 năm cấp 5 ban Chỗ ghi danh sắp xếp hai đội Một đội hơn 10 cách người Giờ phút này nhanh tới gần giữa trưa Mặt trời nóng đến không được Các học sinh giống như xương đánh quả cà đồng dạng ngồi sổm trên mặt đất Quần áo che lại đầu nghỉ mát Phương cảnh là người sao phương hồi đi xuyết hàng Phương cảnh còn lại là tại lão sư một bên tàng cây phía dưới tránh mặt trời Không nghĩ tới đột nhiên có người gọi hắn Nhìn lại Chính là phương hồi báo danh lão sư lãnh lão sư ngươi như thế nào đến nơi này lánh cần Nguyên lai nhị trung lão sư Mặc dù không phải giáo Phương Cảnh, nhưng hắn cũng nhận biết. Vậy sẽ hắn thành tích tốt. Không ít chạy văn phòng giúp hứa lịa một tay. Thời gian dài tự nhiên cùng các lão sư khác quen. Vừa mới nhìn xem đến cái tên này thời điểm còn tưởng rằng là cùng tên, không nghĩ tới chính là một người. Ta năm nay mới vừa điều tới. Được rồi. Không nói cách này. Phương Cảnh. Ngươi đây là muốn học lại sao muốn hay không cân nhắc đến ta lớp này Bởi vì phương cảnh nguyên nhân Hứa lì ở trường học mỗi năm cầm ưu tú giáo sư Các lão sư khác đỏ mắt không được Cho nên vừa nhìn thấy phương cảnh Lạnh dưới đàn ý thức liền muốn thu vào dưới trứng. Phương cảnh dở khóc giờ cười Lão sư Ta đều nhanh 18 Lại đọc sơ chung cũng không giống chuyện Chuyện này là sao Đọc sách không sợ muộn. Sợ chính là không đọc. Chỉ cần ngươi gật đầu. Cách khác ta đến làm. Ngày hảo ý ta xin tâm lính. Nhưng ta thật không nghĩ đọc sơ chung. Hôm nay là đưa ta muội muội đến báo danh. Gần 18 tuổi còn đọc sơ chung. Phương cảnh gánh không nổi cách này mặt mo. truyền đi còn thế nào hốn. Tăng thêm hắn vóc sáng cũng cao. Một mơ bảy sáu. Vừa vặn mấy cái gia trưởng đều gọi lão sư hắn. Lãnh cần thở dài, phảng phất là không thể thu được này viên đại tướng mà tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, Phương Cảnh không tại còn có hắn muội muội, ca ca thành tích như vậy tốt, muội muội hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, không yêu cầu cùng Phương Cảnh đồng dạng yêu nhiệt. chỉ cần có Phương Cảnh một nửa liền tốt. Như vậy năm nay mấy cái giải thưởng ngược lại là có thể tranh thủ tranh thủ Người mũi mũi tên gọi là gì phương hồi phương hồi Cầm danh sách lật đến trang trước Cái thứ nhất chính là phương hồi tên ngữ văn 96 Toán học 98 xếp hạng thứ nhất Lánh cần khói miệng sơ lên một mặt tươi cười Quả nhiên không hổ là thân Thành tích như vậy tốt May mắn không phải dân tộc thiểu số không phải tại tăng thêm mấy phần, tuyệt đối là lần này tiểu khảo tối cao. Thư thông báo chúc tuyển đâu gọi ngươi muội muội tới. Phương hồi đã sớm nóng đến không được, thấy nhà mình lão ca cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện vui vẻ, trong lòng vui mừng, cũng không lâu lắm trông thấy lão ca hướng nàng vẫy gọi, hấp tấp liền chạy đi qua. Đây chính là ta muội muội Phương hồi, ra cực kỳ, về sau phiền phức lão sư phí tâm đem thư thông báo cho Lãnh cần, Phương Cảnh cười nói, Phương Hồi cũng nhu thuận chào hỏi, "Lãnh lão sư tốt." "Hảo hảo hảo, không sai, về sau học tập bên trên có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi ca, hoặc là hỏi ta cũng được." Lãnh cần một bên cho nàng đăng ký, vừa cười nói, "Không có 2 phút đồng hồ thời gian." Một chương lĩnh sách chỉ riêng ra tới, đi thư viện cửa sổ lĩnh sách đem Cảm ơn lão sư phương hồi đại hỷ trời nóng như vậy rốt cuộc không cần ship hàng. Lão sư gặp lại không quấy dày ngài bận rộn. Phương cảnh vẫy tay từ biệt. Tại bọn họ vừa đi. Trong đám người tốt năm tốt ba châu đầu vé tai tiếng vang lên. Không có gì hơn là đối cái này ra tắt bất mãn. Nhưng học sinh đều là đến từ từng cái hương chấn. Lẫn nhau chưa quen thuộc. Cũng không ai làm chim đầu đàn chất vấn lão sư. Học sinh không dám hỏi. Gia trưởng lại khác biệt. Một cách bụng bia trung niên nam tử đi lên trước. Cười nói. Lão sư ngươi tốt. Ta có chút thời gian đang gấp. Ngươi không thể trước giúp ta nhà hải tử báo danh không được. Như vậy nhiều gia trưởng ai không thời gian đang gấp nếu là người người đều chen ngang. Vậy ta đây công tác làm thế nào nhưng vừa vặn tiểu cô nương kia như thế nào có thể chen ngang nàng là lần này thành tích tốt nhất. Hơn nữa nàng gia đình đặc thủ Cho nên ngoại lệ Phương cảnh gia đình tình huống tại nhị chung không phải bí mật Rất nhiều lão sư đều biết Cha mẹ không tại, Liền huyên mỗi cách nào cũng được yêu sinh hoạt Mấu chốt thành tích còn như thế tốt ngẫu nhiên phá lệ cũng là có thể Gia đình đặc thủ cũng không phải lý do A nam tử còn tưởng rằng phương cảnh trong nhà có tiền Cho nên lão sư kẻ nịnh hót Được rồi Ta cũng không giải thích. Nhà ngươi hải tử thành tích bao nhiêu điểm hai khoa 180 trở lên ta cũng phá lệ. Mặt mo đỏ trung niên nam tử nói 153. Cái thành tích này vừa qua khỏi tam trung tuyển chọn tuyến. Cô nương kia hơn 190. Không nói hai lời trung niên nam tử sám xịt rời đi. Này mẹ nó trinh lệ quá lớn, không cách nào so sánh được. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 25 bị đánh gặp nhau đều là tại tháng 9. Trong nháy mắt hai vòng đi qua. Trong khoảng thời gian này phương cảnh mặc kệ là ngồi xe buýt vẫn là đi ra ngoài dạo phố. Đều sẽ trông thấy màu xanh lá đồ sằn di học sinh. Không biết có phải hay không là không có mở mỹ nhân lọc chính nguyên nhân. Các nàng xem đã dậy chưa tiếp tục thượng tiểu tỷ tỉ, tỉ đẹp mắt. Một đám phơi cùng than đồng dạng. Cha mẹ đều kém chút nhận không ra. Sách mới chu tiên mỗi ngày 4 năm càng. Hiện tại đã viết đến chương tiểu phàm xuống núi gặp được bích sao Hai người tiến vào nhỏ máu cùng. Đi qua một đoạn thời gian làm nền. Kịch bản dần dần trải rộng ra. Độc giả càng ngày càng nhiều. Cho đến trước mắt cất giữ nhân số đạt tới hơn 1 vạn 2.000 ngàn. Cùng kiếp trước lửa nóng trình độ so sánh. Có thể nói là có điểm kém. Phương cảnh cũng không nhục trí. Xem như miễn cưỡng tiếp nhận kết cục này. Hiện tại nhanh 20 vạn chữ. Một vạn hai thu. Cùng cùng thời kỳ sách khác so ra cũng không phải kém. Thậm chí có thể tính thật là tốt. Dù sao một người mới có cái thành tích này có thể kiêu ngạo. Nhưng quyển sách này kiếp trước thanh danh quá vang rồi. Đột nhiên rơi vào như vậy một cái kết cục phương cảnh trong lòng trinh lệch vẫn là có một chút không cân bằng. Không có cách Thời cơ không đúng Nếu là tải sớm cách 3 năm năm Quyển sách này thành tích có lẽ càng tốt hơn Còn có chính là đề cử quá ít Tỷ lệ lộ diện thấp Rất nhiều độc giả đều không nhìn thấy sách này Tìm được biên tập chim cánh cục tài khoản Phương cảnh thân thỉnh lên không Đều đắt 20 vạn chữ Lại mang xuống cũng không có ý nghĩa Còn không bằng sớm một chút lên không kiếm tiền Ngươi sách này thành tích có thể chứ không cần vội vã lên không tuần này ta cho ngươi một cái sách mới tinh tuyển đề cử. Mới vừa gửi tới. Không có một phút đồng hồ biên tập trường hà liền hồi đáp. Phương cảnh đại hỷ. Bình thường sách mới là không có tỷ lệ lộ diện. Muốn phù đến mặt biển chỉ có dựa vào đề cử. Mà quyền đề cử nắm giữ đang biên tập tay bên trong. Làm trang web cùng tác giả chi gian mối quan hệ. Biên tập hoàn toàn có thể khống chế một quyển sách sinh tử. Có thể tại thượng khiên phía trước cầm tới một cách đề cử không thể tốt hơn. Đa tả trường hà đại đại. Phương cảnh phát một cái chắp tay trước ngực biểu tình bao đi qua. Không có việc gì. Ta cảm thấy ngươi quyển sách này rất có tiềm lực. Tận lực nhiều tồn cảo. Nếu như tuần này ngươi có thể vọt tới sách mới tinh tuyển thứ nhất. Kia sau cái tuần phân loại đẩy mạnh ván đã đóng thuyền. Phương cảnh hô hấp xiết chặt, có điểm lo lắng bất an, phân loại đẩy mạnh cách này đề cử gần với. Trang web phong đẩy cùng tam giang đề cử, là một cách tỷ lệ lộ diện rất lớn giao diện. Rất nhiều người tìm tiểu thuyết đều là trực tiếp điểm mở phân loại đẩy mạnh hoặc là tam giang đề cử. Một vòng xuống tới chí ít cất giữ hơn ngàn. Thậm chí có người một ngày liền lên ngàn. Một tuần lễ phá vạn đều có. Duyệt điểm tấn cấp trí độ là cường giả làm đầu. Cùng một đám đề cử người bên trong. Chỉ cần ngươi vào trước ba. Kia tiếp theo kỳ trí ít còn có một cách đề cử. Nếu như thứ nhất. Vậy tiếp tục đi tới. Phương cảnh nhìn một chút thượng đồng thời sách mới tinh tuyển thứ nhất. Mỗi ngày cất giữ gia tăng hơn 100 cái. Cuối cùng trực tiếp tấn cấp. Kỳ này đã là phân loại đẩy mạnh. Âm thầm so sánh một chút. Phương Cảnh cảm thấy chính mình tấn cấp khả năng rất lớn. Chu tiên hiện tại mỗi ngày ổn định gia tăng hai ba trăm cất giữ. Thậm chí có đôi khi cuối tuần còn cao một chút. Ba ngày sau. Thứ sáu hai điểm. Đề cử đến đúng giờ. Kế tiếp trong vòng một tuần thời gian chu tiên quyển sách này tên cũng sẽ ở tinh tuyển giao diện bên trên. Phương Cảnh tiếp tục bảo trì mỗi ngày canh năm. Kỳ này thượng đề cử một cây sáu bản sách. Ngày đầu tiên Chu Tiên đã 420 cất giữ dẫn trước một bước nhỏ. Tạm thời ship số 1. Phương cảnh cũng không sốt ruột. Bởi vì bình thường cất giữ gia tăng nhiều nhất đều là tại thượng đẩy thứ 2-3 ngày. Quả nhiên. Ngày thứ 2 gia tăng 608. Ngày thứ 3-604. Mà ship hạng thứ 2 mỗi ngày mới gia tăng 1-200. Một tuần lễ đi qua. Chu Tiên cất giữ gia tăng hơn 3.000. Đề cử còn không có hạ. Phân loại đẩy mạnh đứng ngắn lại tới. Chu tiên một đường hát vang tiến mạnh. Thế như trẻ tre. Ngày đầu tiên liền gia tăng 1.200 Không có mấy ngày tổng cất giữ phá 2 vạn. Độc giả mỗi ngày phiếu đề cử cũng ném rất nhiều. Đỉnh phong thời kỳ một ngày hơn 1.600 chương. Quyển sách này xem như phát hỏa. 22 tháng 9. Chu tiên lên không phương cảnh thoáng cái ném ra ngoài mười chương bởi vì lên không 24 giờ thủ đặt trước đối với một quyển sách rất trọng yếu đây là biên tập đánh giá một quyển sách còn có đáng giá hay không phải tiếp tục chú ý duy nhất con đường dù là người giai đoạn trước thành tích lại hảo cất giữ 10 vạn nhưng lên không ngày đầu tiên đặt mua mới mấy trăm đang biên tập trong lòng liền đã bị đầy vào lãnh cung về sau đề cử cũng không cần suy nghĩ Phương cảnh thành tích bây giờ là hai vạn 6 ngàn cất giữ, Lên không thu phí sau đại bộ phận độc giả sẽ chảy mất. Bình thường cách tỷ lệ này là 10 so một, Nói cách khác chân chính dùng tiền đọc sách chỉ có hơn 2.000 ngàn người. Đương nhiên. Nếu là độc giả dính độ cao. Số liệu này sẽ tốt hơn một chút. Nhưng trước mắt mà nói đại bộ phận đều là loại tình huống này. Phương cảnh là 12 giờ chưa thành lập viên trương. Nháy mắt bên trong phát ra mười chương sau con mắt liền vẫn luôn đính tải trên màn hình bất động Giờ thứ nhất đi qua Đặt mua sáu trăm Phương cảnh có điểm sốt ruột Mặc dù biết đại bộ phận độc giả đều là buổi chiều hoặc trạng vàng tối đọc tiểu thuyết Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương Cân nhắc đến phương hồi lập tức ra về Hắn vẫn là đứng dậy đi mua đồ ăn Không phải nha đầu kia trở về không ẩm ý chết hán tuyệt sẽ không bỏ qua. Phương Cảnh. Ngươi tiểu thuyết viết thế nào nghe Phương Hồi nói trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày tại máy vi tính đánh chữ mới vừa xuống lầu Phương Cảnh liền gặp được tan tầm hứa lịa. Chỉ có thể gượng cười nói. Vẫn được. Vẫn được. Vậy ngươi ngại hay không cho ta xem một chút. Tốt xấu ta cũng sáu mấy chục năm sách. Có thể giúp ngươi cha thiếu bổ để lọt. Ác phương cảnh vò đầu, muốn nói lại thôi. Thế nào, ngươi còn sợ ta đảo văn thành quả của ngươi không phải, cái kia. Ta đã phát ra ngoài. Hứa Lệ cười. Hiện tại người trẻ tuổi viết tiểu thuyết tốc độ như vậy nhanh lúc này mới bao lâu liền phát ra ngoài rồi tên gọi là gì phát nhà ai tạp chí xã ta quay đầu nhìn xem. Chu tiên duyệt điểm trung văn võng tiên hiệp kinh hứa Lệ tươi cười ngưng kết. Nguyên bản liền đen mặt càng đen. Chu tiên tiên hiệp ai ai ai hứa lão sư Ngươi đừng đồng thủ a. Ta để ngươi tiên hiệp Ta để ngươi chu tiên Lão sư trước đừng đánh Nghe ta giải thích Ta cho tới bây giờ không nói viết Chính là truyền thống tiểu thuyết Ngươi tiểu tử là muốn tức chết ta như vậy Nhiều ngày liền viết kia rách dưới đồ chơi ta Để ngươi không làm việc đàng hoàng Lão sư Đó không phải là đồ chơi tiểu thuyết Mạng cũng là kiếm tiền Ngươi còn dám mạnh miệng Phương hồi còn không có vào cửa liền nghe được lão ca kêu rên. Tựa như là bị người đánh. Trong lòng quĩnh lên. Theo ven đường nhặt một cây dài nửa mét gậy gỗ vọt vào. Sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm. Cũng không thể nhìn lão ca có việc. Cả. Ngươi chở ta âm một chân đá văng viện tử đại môn. Phương hồi sườn sốt. Chỉ thấy phương cảnh vô cùng đáng thương bị hứa lịa nếu lấy lỗ tai. Ngón tay không ngừng hướng đầu bên trên chạm Hai cách lỗ tai đỏ bừng đỏ bừng Hứa A-Z Các ngươi đây là làm gì ta ca đây là thế nào Ngươi ca không nghe lời Ta quản giáo quản giáo hắn Ngươi tới được vừa vặn Côn cho ta Rất lâu không có đánh người Ngươi ca ngứa ra Ai nha vậy các ngươi bận biểu Ta lên lầu làm bài tập đi Côn đưa ra đi Phương hồi một mặt vô tội lên lầu Nửa đường phản phất không nhìn thấy phương cảnh kia vô cùng đau đớn ánh mắt Phương hồi Ngươi tên phản đồ này ta nuôi không ngươi kia cái gì Hứa lão sư Đánh không sai biệt lắm liền phải a. Ta ca đoán chừng một hồi còn muốn đánh ta đâu hảo ngươi cái phương cảnh Ta thế nào không nhìn ra ngươi như vậy có thể còn đánh muội muội. Nàng mấy mấy tuổi Ngươi liền hung áp đến hạ loại này tâm một gậy hút phương cảnh trên đùi Hứa lịa vừa đánh vừa mắng. Phương hồi, ta nhớ kỹ ngươi phương cảnh nghiến sang nghiến lợi, hung dữ nhìn qua đầu bậc thang hô to. Còn dám uy hiếp. Ta xem ngươi là muốn lật trời ầm ầm ầm đừng đánh nữa. Lão sư ta sai rồi. Ta không muốn đánh nàng. Hứa lịa giáo mang theo đã bao lâu nay học sinh. Không có một cách không bị nàng đánh. Phạm sai lầm chính là đánh một trận. Khi đó họp phụ huynh Mặc kệ nhà ai cha mẹ Mở miệng câu đầu tiên chính là Khoa tùy tiện đánh Chỉ cần đánh không chết Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu Không hai chương 26 trả thù Chập chập chập nghe phía bên ngoài thay thảm chu lên cùng cầu xin tha thứ Phương hồi thở dài lắc đầu Vì cái gì ta hiện tại Sẽ có cười xúc động không được Phải nhịn Bị nghe thấy nói phải gặp đánh Thế nhưng là có điểm nhịn không được <cười> Trời xanh có mắt nha đi vào phương cảnh gian phòng Phương hồi quyết định bật máy tính lên xem tivi Đổi bình thường nàng khẳng định không dám đụng vào Nhưng lúc này không giống ngày xưa Không ai bị nổi phương cảnh hiện tại chính bên ngoài bị đánh đâu rồi Không có thời gian quan tâm nàng Nửa giờ về sau Phương cảnh khập khiến lên lầu Vốn còn muốn tìm Phương hồi nha đầu kia phiền phức Ai biết dù ảnh tử đều không nhìn thấy Xem bộ dáng là thu được tiếng gió chạy Lục tung Thật vất vả tìm được một mình chỉ liệu bị thương rượu thuốc Cuốn lên góc quần Phương cảnh nhìn thanh một khối tử một khối chân Khói miệng giật giật Đánh thật hung áp Hứa lỵ là người Phương bắt Không xương đại Một mét tám cách đầu tỏ ra lưng hùm vai gấu Phóng cổ đại chính là Sa Trường đại tướng. Đừng nhìn bình thường hòa ái, động thủ muốn mạng già. Có một lần lớp học đồng học chọc tới bên ngoài tiểu Lưu manh, bị bảy tám người chắn cửa trường học. Nhận được tin tức hứa lì không nói hai lời lao ra. Đối mấy cái 17, 18 tuổi hoàng mao chính là một bạt tai mạnh hút. Có người muốn hoàn thủ, bị nàng một chân đạp trên mặt đất bò đều không có đứng lên. Từ đó về sau, Nhị trung hứa lĩa nhất chiến thành xanh. tây rượu thuốc bôi ở trên đùi. Phương cảnh hít sâu một hơi. Toàn bộ chân lạnh sưu sưu. Đừng đề cập nhiều toan sảng. Tạo nghiệp A sớm biết cũng đừng nói cái gì tiểu thuyết chuyện. Bữa này đánh bạc ai? Cả. Hứa A Di bảo ngươi đi lên ăn cơm Phương hồi đưa đầu ra tại cảnh cửa hô một tiếng. Tiếp tục nhanh như chớp lại chạy. Cuốn lên ốn quần. Phương Cảnh đỡ trên bậc thang lâu cơm không ăn không được, không phải chờ đợi hắn lại là một trận đánh. Trên bàn cơm bát đũa đã bày biện tốt kéo tới dế, Phương Cảnh chuẩn bị ngồi Phương Hồi bên cạnh. Ai biết Phương Hồi không nguyện ý sát bên hắn. Cố ý chạy đến hứa lì bên cạnh đi ngồi. Phương Cảnh khí đến quá sức. Vốn còn muốn cho nàng điểm chiếu cố tới. Hứa A-Z. Nhiều lần điểm thịt. Như vậy mới có khí lực. Còn có cải trắng cũng ăn chút. Trên sách nói vitamin cao. Phương hồi tựa như chó săn đồng dạng. Cúi đầu khom lưng. Không ngừng cho hứa lịa gấp thức ăn. Về phần phương cảnh nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Phương cảnh nhìn không được. Lạnh lùng nói. Phương hồi. Ngươi ăn cơm liền ăn cơm. Có thể hay không đừng nhiều lời như vậy hứa lão sư lên lớp rất mệt mỏi. Đừng ẩm ý nàng hứa liệt. Phương Cảnh, ngươi là không quen nhìn phương hồi gẹt cho ta đồ ăn a, liền như thế nào không thể gặp ta hảo phương Cảnh. Ngươi muội muội so ngươi biết nhiều chuyện hơn, làm ca một chút tính từ giác đều không có. Nói láo hết bài này đến bài khác, liền ta cũng dám lừa gạt. Đồng dạng là huyên muội, hai người các ngươi trinh lệch thế nào cứ như vậy đại hứa a zi. Đừng nói như vậy. Phương hồi ngượng ngùng nói, Kỳ thật ta ca cũng có ưu điểm. Hắn thành tích học tập khá tốt. Thật nhiều lão sư đều khen hắn. Thành tích tốt có cái sắm dùng. Toàn lớp hơn 60 người. Ta nhất quan tâm chính là hắn. Một học kỳ trốn học 4-5 lần. Còn leo tường đi ra ngoài lên mạng. Hơn nửa đêm gác cổng trả lại cho ta gọi điện thoại. Phương hồi sườn sốt. Không nghĩ tới lão ca còn có như vậy không muốn người biết một mặt trong nhà cùng đại nhân, không nghĩ tới sẽ còn leo tường lên mạng, có thể tính bắt con trai chuôi. Nhìn hắn lần sau còn dám giáo huấn chính mình ham chơi. Ca, những này như thế nào không nghe ngươi nói cảm tình mỗi lần về nhà ngươi cũng là tốt khoe xấu che. Nội tình bị bóc. Phương Cảnh sạm mặt lại. Hiện tại thanh danh xem như hủy, trước kia phương hồi sùng bái nhất hắn. Bây giờ nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Thù khủ, ta trốn học là đi làm kiêm chức. Lại nói cũng không có đem học tập buông xuống. Lần nào kiểm tra ta không phải thứ nhất. Được rồi, không nói những này. Ăn cơm, ăn cơm. Phải không phương hồi nghi hoặc vậy ngươi hơn nửa đêm leo tường đi ra ngoài cũng là làm kiêm chức. Phương hồi, ngươi là bài tập quá hiếm có điểm nhàn đúng không không thể nào ăn cơm, ăn cơm. Bị phương cảnh như vậy một đe dọa. Phương hồi nơi nào còn dám nói nhiều, cúi đầu liền ăn, nhanh lên ăn xong nhanh lên chạy. Mấy ngày nay cũng phải cẩn thận một chút. Nàng cảm thấy Phương Cảnh có thể sẽ trả thù nàng. Cơm nước xong xuôi, đem miệng bay sượt. Phương hồi lại là hỗ trợ thu thập mặt bàn, lại là hỗ trợ rửa chén. Dù sao chính là không dưới lâu. Phương Cảnh dưới lầu ngồi xổm nửa ngày đều không đợi được người. Sau một lúc lâu, Phương hồi cóng cặp sách trầm rãi lầu nhỏ. Cửa sân, Phương cảnh cười tủm tỉm nói. Tới tới tới, ta có việc cùng ngươi nói. Chớ làm loạn A hiện tại là xã hội pháp trị. Cẩn thận ta cáo ngươi ngược đãi nhi đồng. Hứa a -ta -ca muốn đánh ta một cuốn hỏng hô lên đi. Nửa cách đường phố cũng nghe được. Hứa Lĩa đang chuẩn bị đi làm. Vừa vặn xuống lầu liền nghe được kêu cứu. Phương cảnh ngươi làm gì chứ phương cảnh nhanh khóc. Ta thề. Thật cái gì cũng không làm. Này nha đầu điên loạn gọi. Nói bậy, ngươi không đánh nàng nàng làm sao lại gọi ta còn có. Ngươi nắm căn nhánh trúc làm cái gì ta. Ta mới vừa nhặt, Không biết ai ném loạn rác rưởi. Như vậy không có lòng công đức. Ngài đi làm đi. Một hồi nên đến muộn. Ta cho ngươi biết. Lại để cho ta nghe thấy phương hồi cáo trạng. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Phản thiên. Tốt nghiệp ta liền thu thập không được ngươi vân vân vân. Ngài đi thong thả. Hứa lìa chân trước vừa đi, phương hồi chân sau lập tức đuổi theo quay người còn đắc ý hướng phương cảnh nhăn mặt. Hiện tại nàng có chỗ dựa, không sợ, ai bảo phương cảnh luôn khi dễ nàng. Hừ thật coi bên ta người nào đó ăn chay phương cảnh lấy điện thoại di động ra cho lãnh cần gọi điện thoại Lãnh lão sư Ta phương cảnh Ta muội muội trong khoảng thời gian này không cho ngươi thêm phiền a không có Làm sao vậy là như vậy Nàng về nhà cùng ta phàn nàn Nói tiếng anh bài tập quá ít Không có cách nào cùng cố luyện tập Ngươi xem như vậy được hay không Cho nàng thêm điểm bài tập Từ ta giám sát ký tên. Đây là chuyện tốt a vậy làm phiền ngươi phương cảnh ai nha nếu là mặt khắc gia trưởng giống như ngươi khai sáng liền tốt. Hẳn là hẳn là. Cuối cùng mở miệng áp khí Tâm tình khoái trá phương cảnh khẽ hát lên lầu. Về đến phòng mới nhớ lại hắn chu tiên thủ đặt trước. Hiện tại đã qua lâu như vậy. Cũng không biết bao nhiêu. 1654. Nhìn số liệu này phương cảnh cao mày giãn ra. Theo tốc độ này, 24 giờ thủ đặt trước đột phá 2 ngàn không là vấn đề. Thậm chí 3.000 ngàn cũng có thể. Cùng kiếp trước phong thần là không so được. Nhưng 2-3 ngàn thủ đặt trước, một tháng thu vào đặt tới 7.000 ngàn trở lên không là vấn đề. Càng đi về phía sau số lượng từ càng nhiều thu vào thì càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người yêu thích tới nguyên nhân. Phương cảnh đoán chừng dựa vào quyển sách này có thể đem hắn tác ra đẳng cấp tăng lên lơ Vâng Bốn Thậm chí lơ Vâng Năm cũng có khả năng Tại duyệt điểm Tác phẩm ký kết sau chính là lơ Vâng Một Năm thu vào đạt tới một vạn chính là lơ Vâng Hai Năm thu vào hai vạn là lơ Vâng Ba Năm vạn lơ Vâng Bốn, mười lăm vạn lơ. Vương, năm, về phần cao hơn đại thần tác gia cũng không phải là tính như vậy. Ít nhất phải có vạn đặt trước trở lên sách mấy quyền. Cao cấp nhất là bà Kim tác gia càng kinh khủng. Viết tiểu thuyết xưa nay không là vì đặt mua cùng khen thưởng. Nhân ra trực tiếp chạy bán bản quyền đi. Duyệt điểm đăng ký tác gia hơn bảy mươi vạn. Đặt tới bà Kim chỉ có hơn hai mươi. Đại thần hơn 150. Có thể thấy được một chuyến này cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Đây vẫn chỉ là duyệt điểm một nhà. Hoàng trúng. sắt ma. Khách sách. Cách khác thượng vàng hạ cám trang web tiểu thuyết nhiều vô số kể. Viết tiểu thuyết người cộng lại không có 1 ngàn vạn cũng có 800 vạn. Vô số tác giả nhào chết ở con đường này bên trên. Phương cảnh thủ đặc trước có thể tới 2 ngàn. Này đã siêu việt 9 thành 9 người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không hai chương 27 hoa hạ mộng chi thanh A giữa trưa ngày thứ hai. Phương Cảnh nhìn trên máy vi tính số liệu nhẹ nhàng thở ra. 3.750 Đây chính là 24 giờ thủ đặt trước. Hắn tác ra thành tựu nhiều một hạng. Thủ đặt trước 3.000 Đặt vào kênh tinh phẩm. Để ăn mừng cách này Mỹ lệ tốt đẹp bắt đầu. Phương Cảnh quyết định thêm đồ ăn. Buổi tối ăn bữa ngon. Vừa vặn hôm nay thứ bảy Phương Hồi cũng không hơn học ca hứa a di cho ngươi nói chuyện cân nhắc thế nào trong phòng khách Phương Hồi ăn quả táo nói Chuyện gì chính là đi ô tô thành thượng ban A không đi đêm qua hứa lị liền nói cho Phương Cảnh Nói nàng một cách học sinh tại ô tô thành một nhà bốn sơ cửa hàng đi làm Chỗ nào còn nhận người Làm hắn hôm nay đi xem một cái Nhưng Phương Cảnh không vui Lại không tốt ở trước mặt cử tuyệt Lấy chu tiên hiện tại thu vào Căn bản không cần phải đi bán xe Chỉ là hứa lị một phen hảo tâm Làm phương cảnh có điểm trở tay không nhịp Được đến cái này hồi phục phương hồi không có gì lạ Nhà mình lão ca là cái gì tính tình nàng rất rõ ràng Ca, vậy ngươi như thế nào cùng hứa a di giải thích Muốn ta nói vẫn là đi thôi Mỗi ngày trạch trong nhà cũng không gọi một chuyện Vừa hạn lời ít tiền nuôi sống gia đình. Ngươi cũng trưởng thành. Qua hai năm không được kết hôn. Một phân tiền đều không có người nào nguyện ý cùng ngươi phương cảnh khóe miệng giật một cái. Từ khi có chỗ dựa. Nhà đầu này càng quản càng rộng. Hiện tại liền hắn hôn nhân đại sự đều phải quản. Lo chuyện bao đồng. Ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì bài tập làm xong sao lấy ra ta kiểm tra ký tên. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Bố trí bao nhiêu bài tập ta nhất thanh nhị sở. Hôm nay thứ bảy, ta ngày mai làm. Nói dứt lời phương hồi nhanh như chớp rời đi nơi thị phi này. Cũng không biết vì cái gì. Hai ngày nay anh ngữ lão sư đặc biệt chiếu cố nàng. Bài tập càng ngày càng nhiều. Nàng đều có điểm hoài nghi có phải hay không phương cảnh giờ trò vượt. Phương hồi rời đi không có vài phút. Hứa Lệ thánh chỉ liền đến. Tuyên hắn lên lầu cha hỏi. Không cần nghĩ phương cảnh cũng biết khẳng định là đi làm chuyện. Quả nhiên. Phương hồi cách này chó săn đứng hứa liền sau lưng nắn vai đấm lưng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Căn bản không dám nhìn hắn. Hứa lão sư. Ngươi tìm ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hứa liền khẽ hừ một tiếng. Nghe nói ngươi không muốn lên ban vũ Vinh. Quy! Quy! Mơ! Ta xác thực không muốn đi. Không có gì tốt xấu riêng, Phương Cảnh ăn ngay nói thật. Vì cái gì hứa liền sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Hôm qua một chút ban nàng liền nhờ người gọi điện thoại. Thật vất vả tìm được một cái công tác. Hiện tại Phương Cảnh lại không nghĩ đi. Nói không tức giận là giả. Phương Cảnh ngày đầu tiên vào sơ trung nàng liền chú ý cách này thông minh hiểu chuyện nam hài. Bình thường cũng tận khả năng cho hắn trợ giúp Về sau phương cảnh cha mẹ ly hôn Nháo muốn bỏ học Nàng còn tìm quan hệ làm phương cảnh lên cấp 3 Có thể nói nàng liền kém không có đem phương cảnh làm thân sinh nhi tử dưỡng Lão sư ngươi cũng đừng tức giận ta cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình Hứa lỵ không đánh người thời điểm mới là hung nhất Hoặc là ngươi không còn đáng giá nàng đánh Hoặc là đằng sau còn có so gõ mõ cầm canh ginh khủng chuyện. Biết gió này đảo phương cảnh ân thầm kêu khổ. Phương cảnh tiếp tục nói. Hoa hạ mộng chi thanh thứ hai quý hải tuyển lập tức bắt đầu. 300 khối phí báo danh ta đất giao. Khả năng qua mấy ngày liền phải đi ma đô tham gia hải tuyển. 300 khối phí báo danh là mộng chi thanh năm nay cố ý thêm. Một mặt là muốn kiếm một bút. Dù sao hàng năm báo danh nhân số cũng không ít Nói ít hơn vạn Một mặt khác cũng là nghĩ đề cao cánh cửa Không phải tùy tiện một cách đại gia đại mụ đều đi giống hai cuốn hỏng Một năm đều hát không hết Mấy trăm khối phí báo danh ngăn chặn một bộ phận như vậy người Hoa hạ mộng chi thanh ca hát cái kia mặc dù hứa lịa không quá chú ý ngành giải trí tin tức Nhưng một ít lời đề tài tính tương đối cao chuyện nàng vẫn là nghe nói qua Hoa hạ mộng chi thanh cùng tương nam đài siêu nữ nhanh nam không sai biệt lắm. Đều là ca hát tuyển tú tu, tiết mục. Phương Cảnh. Không phải ta đà kích ngươi. Ngành giải trí không phải tốt như vậy hốn. Tính tàn khốc do công tác xã hội còn muốn phức tạp. Minh tinh không dễ làm không nói trước muốn ra mặt có nhiều khó. Ngươi biết hoa hạ hàng năm tốt nghiệp bao nhiêu học viện âm nhạc người sao bằng ngươi một cách học sinh cấp 2 làm sao cùng bọn họ đi cạnh tranh coi như cạnh tranh thượng thì sao tuyển tú tiết mục ra tới bao nhiêu quán quân. Hiện tại đỏ lên còn có mấy cách đại bộ phận đều là phù dung sớm nở tối tàn. Phương Cảnh biết hứa lĩa là vì tốt cho hắn. Hắn làm sao không biết ngành giải trí tàn khốc. Nhưng đặt vào như vậy tốt tài nguyên không cần quá đáng tiếc. Này đều là tiền, Lão sư, ngươi đừng khuyên ý ta đã quyết Lại nói chọn không hơn trở lại thôi Dù sao cũng liền một tuần chuyện Phương cảnh Ngươi như thế nào chấp nhất làm minh tinh Đâu nào có cái gì hảo hôm nay vạn người chú mục Ngày mai người người kêu đánh Đều nói con hát vô tình Nhưng quần chúng lại làm sao hữu tình phủng ngươi Thời điểm cha mẹ cũng không nhận ra Lúc trở mặt hận không thể ăn xương hút tủy Không có mấy người tốt. Lão sư. Những này ta đều hiểu. Ta liền đổ nó đến tiền nhanh. Chờ có điểm danh khí. Làm xong mấy phiếu ta liền thu tay lại. Ngành giải trí chính là cái tổ bảo bồn. Tam tuyến tiểu minh tinh một năm kiếm mấy chục vạn đều không phải vấn đề. Phương cảnh trước cho chính mình đặt trước cái tiểu mục tiêu. Nói ví dụ kiếm nó mấy ngàn vạn. Vứt xong liền đi. Hứa liền. Ngươi tiểu tử muốn tức chết ta chui tiền trong mắt đúng không có này tiểu thông minh không làm gì tốt Mắt thấy đại lão tức giận Phương hồi vội vàng đổ nước chấn an Đừng nóng giận Không đáng Ta ca liền bộ dáng này Hắn muốn đến thì đến thôi Dù sao liền một tuần chuyện Quốc khánh ta ở nhà cùng ngươi Phương hồi ước gì phương cảnh rời đi Mỗi ngày trông coi nàng làm bài tập đều nhanh điên rồi Một chút tự do thân thể đều không có Còn bắt nàng làm nha hoàn dùng Đúng rồi hứa gì Đêm nay biến hình ký liền phát sóng Ngươi có muốn hay không xem nhân vật chính thế nhưng là ta ca Đi đi đi có gì đáng xem Ngươi ca ta, ta xem trọng mấy năm Đức hạnh gì còn không rõ ràng lắm Sao lại nói kia tiết mục cũng không có ý nghĩa Trước kia còn có thể 9 giờ tối Tương Nam truyền hình đúng giờ truyền ra biến hình ký thứ 5 kỳ. Này cách thời gian điểm phần lớn người đều là nhàn trong nhà xem tivi Làm ra tinh lão đại. Tương Nam truyền hình khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Lần đầu tiên lên tivi Phương Hồi làm sao có thể bỏ lỡ chính mình màn huyền quang thủ tú. Còn chưa tới thời gian liền ngồi xổm hứa lị đồ điện ra dùng xem cơ phía trước trông coi. Khiến cho hứa Lệ chỉ có thể đi theo nàng cùng nhau xem Phương cảnh ngược lại là có máy tính Nhưng hắn vẫn luôn bá chiếm gõ chữ Còn nói tiểu hài tử vọc máy vi tính con mắt muốn mù Cho nên vì bảo hộ phương hồi Vẫn luôn không có làm nàng bĩnh. Hình ảnh bắt đầu Đầu tiên xuất hiện chính là tần tiểu vân Cách này nhà giàu công chúa tại nhảy đít cô tràng cảnh Tiếp tục cùng nữ đồng học đánh nhau Về đến nhà cùng cha mẹ vô to gọi nhỏ Mở miệng liền muốn tiền Còn không phải số lượng nhỏ Ít nhất 2.000 ngàn trở lên cầm tới tiền sau nhanh ngang rời đi Trong trường học lão sư cũng không quản được nàng thường thường liền chạy học Ra trưởng mời vô số lần Phương hồi nhìn xã hội này tỉ trấn kinh Vội vàng cấp hứa liền giảng giải Nói nàng cùng tần tiểu vân chuyện xưa Giới thiệu xong nữ chính Phương cảnh gia trận Cái thứ nhất ốm kính chính là hắn đầu đầy mồ hôi Xoay người tại trong ruộng làm việc nhà nông tràng cảnh Bối cảnh giải thích là một người trung niên nam tử thanh âm Thanh âm rất êm tai, Rất có từ tính Hắn bắt đầu giới thiệu phương cảnh gia đình Cha mẹ cãi nhau ly dị Tự mình mang theo muội mỗi sinh hoạt Đã từng là học sinh ba tốt Người người ghen tị nhà người khác hải tử Bây giờ lại là tình cảnh gian bình thường nông dân.